Thẳng đến ngày thứ tư, đương la hoàng lại một lần tinh thần chờ phân phó khi, phương điểm nhã ánh mắt xấu hổ nhìn la hoàng, có phải hay không chỉ cần ta thừa nhận chính mình là phương điểm nhã, ngươi liền sẽ thả ta đi. Lúc này đây, nàng thật sự thừa nhận chính mình là phương điểm nhã, chỉ là la hoàng trong mắt lại mang theo nghi ngờ. Nói như vậy ngươi hiện tại khôi phục ký ức. Chịu thừa nhận chính mình là ngọt nào? La hoàng trên mặt mang theo nguy hiểm cười, thanh âm khàn khàn mà ái muội. Ngươi như vậy đua, ta nếu là không thừa nhận. Ta sợ ta thật sự bị ngươi ép hồ, hơn nữa ta lâu như vậy không có về nhà, nhà ta người sẽ lo lắng. Phương điểm nhã thanh âm bất đắc dĩ, trên mặt mang theo nồng đậm mỏi mệt chi sắc. Nguyên lai like ngươi vẫn là không chịu thừa nhận ngươi là ngọt ngào, tiếc hảo, ngươi liền tiếp tục đại ở chỗ này, ta đi cho ngươi mua điểm ăn ngon, chúng ta tiếp theo hồi ức, thẳng đến ngươi khôi phục ký ức. La Hoàng nói từ phương điểm nhã trên người lên, mặc hảo quần áo. Nhìn đến La Hoàng rốt cuộc mặc xong quần áo. Phương Điểm Nhã trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi, la hoàng quay đầu lại nhìn nàng kia đáng yêu bộ dáng, mỉm cười nói, đừng nghĩ đào tẩu, biệt thự bốn phía đều có theo dõi cùng trọng người gác, ngươi trốn không phát. Phương Điểm Nhã đôi mắt đẹp căm tức nhìn, người đây là cầm tụ, người đây là phạm pháp. Hắn vẫn là cùng năm năm trước giống nhau, bá đạo mà tự phụ, tự tin cho rằng không có người là hắn thiên địch. Lúc này đây, nàng chính là làm hắn thiên địch, cho hắn biết người đều phải vì chính mình sợ làm chuyện xấu đơn. Nghĩ đến 5 năm trước kia chàng bi trắng, phương điểm nhã hận không thể lập tức liền giết La Hoàng. Không sai, ta chính là Phạm Pháp, vì ngươi, ta cam nguyện nghịch thiên cùng tiên đấu. La Hoàng khí phách nói xong ở nàng trên chán in lại một nụ hôn rời đi. La Hoàng đi rồi, phương điểm nhã mở ra tủ quần áo, nhìn bên trong kia tràn đầy nữ sĩ chưa khui quần áo, đáy mắt hiện lên một mặt nồng đậm đau thương, này đó quần áo tất cả đều là hắn 5 năm trước vì nàng tự mình chọn lựa, không nghĩ tới còn phong lớn đến nay. Hồi ức rời non lấp biển ngồi vào đầu góc, đau đến nàng ngực dầu dĩ, nàng hận hắn 5 năm, hoa 5 năm thời gian làm chính mình cường đại, nàng cho rằng tái kiến hắn, nàng trong lòng chỉ có nồng đậm hận, cho nên mới cố ý làm bộ không quen biết hắn, dùng một cái tên giả kích thích hắn. Nàng biết hắn là một cái cực kỳ tự phụ người, nhất định sẽ nói làm nàng lại lần nữa yêu hắn, quả nhiên không ra nàng sở liệu, kịch bản đều ở hấn nàng đạo diễn ở đi. Chỉ là mới ở chung 3 ngày, thế nhưng ở nhìn đến này đó quần áo nàng trong lòng hận liền không có như vậy nùng liệt, cái này làm cho Phương Điềm Nhã thực sợ hãi, giống điện giật giống nhau, dùng sức đem tủ quần áo đóng lại, tùy tiện cầm một kiện la hoàng quần áo tròng lên trên người xuống lầu kiếm ăn, mấy ngày liền tới thể lực hao phí, nàng thật là quá mệt mỏi quá đói bụng. Phương Điềm Nhã ngồi ở trên sofa vừa ăn quả táo biên xem TV, nghe được mật mã vang lên thanh âm, mày đẹp không cấm nhăn thành một đoàn, gia hỏa này mua đồ vật như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, a hoàng. Ta cho ngươi mua thật nhiều ăn ngon cùng đồ ăn lại đây, giữa trưa ta cho ngươi thiêu hảo câu nói kế tiếp còn không có nói xong. Ở nhìn đến ngồi ở trên sofa ăn mặc la hoàng áo sơ mi phương điểm nhã khi, quan đồng trong mắt hiện lên muôn vàn phức tạp cảm xúc. Có hận ý, có đố kỵ có kinh ngạc, đồng thời còn có một mạt kích độ. Nhìn đến quan đồng, phương điểm nhã cũng là cả người chấn động, cha mẹ chết thảm cùng với nàng ở đáy biển cá mập khẩu chạy trốn mạo hiểm, từng màn tàn nhẫn hình ảnh lại lần nữa ở nàng trong đầu quên quẩn. To rộng áo sơ mi hạ tay nhỏ nắm chặt thành quyền, không nghĩ tới cư nhiên sẽ nhanh như vậy liền gặp người xưa. Phần 186. Chương 187 Thiên đại chế cười. Phương Điểm Nhã, ngươi, ngươi, ngươi không có chết. Quản Đồng trong mắt mang theo kinh hỉ, trong thanh âm tràn đầy kích động. Phương Điểm Nhã ánh mắt lạnh băng nhìn Quản Đồng. 5 năm không thấy, nàng so 5 năm trước thoạt nhìn càng suy yếu, tuy rằng họa một tầng thật dày trang, nhưng cặp kia lún xuống đôi mắt vẫn là biểu hiện nàng bị bệnh ma trà tân thống khổ. Xem ra này năm năm tới, La Hoàng cũng không có giúp nàng tìm kiếm đến thích hợp thận nguyên. Phương Điểm Nhã trong lòng không có một tia đáng thương, chỉ cảm thấy đây là nàng báo ứng. Quan Đồng, thực xin lỗi, ta làm ngươi thất vọng rồi, cũng không có như ngươi mong muốn chết ở biển rộng. Phương Điểm Nhã thanh âm lạnh nhạt, cự người với ngàn dặm ở ngoài. Đông Đồng, đồng ngươi như thế nào đứng ở chỗ này không đi vào? Một đạo hiền từ mà ôn nhu thanh âm truyền đến. Phương điểm nhã nhìn đến quản đồng phía sau đi tới một vị thoạt nhìn khí chất cao nhã phụ nhân, xem diện mạo cùng quản đồng có vài phần tương tự. Mà làm phương điểm nhã kinh ngạc chính là, cùng với nói nàng cùng quản đồng lớn lên giống, chi bằng nói chính mình cùng nàng càng giống. Người tới đúng là quản đồng mẫu thân quản thị, quản thị theo quản đồng tầm mắt, nhìn đến ngồi ở trên sofa phương điểm nhã, tức khắc ánh mắt căng thẳng, mạn nhãn không dám tin tưởng. Đồng đồng, nàng chính là phương điểm nhã sao? Quản thị biểu tình kích động nhìn phương điểm nhã Nhìn quản thị cùng quản đồng nhìn chính mình kia kích động không thôi ánh mắt, phương điểm nhã tổng cảm thấy có một loại dự cảm bất tưởng. Mẹ, không sai, nàng chính là phương điểm nhã, thật sự không nghĩ tới nàng còn sống, thật là cảm ơn trời đất. Quản đồng thanh âm kích động nói. Quản thị bước chân lảo đảo đi đến phương điểm nhã trước mặt, đem phương điểm nhã từ trên xuống dưới. Cẩn thận nhìn một lần, kích động giữ chặt phương điểm nhã tay, ta đáng thương nữ nhi, mẹ rốt cuộc tìm được người. Phương điểm nhã bị quản thị này một câu sợ tới mức vội vàng từ trên sofa nhảy đánh lên thanh âm run rẩy quát: Ai là ngươi nữ nhi? Cha mẹ ta sớm tại 5 năm trước bị ngươi nữ nhi hại chết. Quản thị rơi lệ đầy mặt thanh âm tự trách nói: Ngọt ngào, ngươi thật là nữ nhi của ta. Lúc trước tỷ tỷ ngươi gạt ta cha được tin tức của ngươi dùng cực đoan phương pháp bức ngươi đem thận cho nàng, sau lại ta biết sau đã nghiêm trị nàng. Xem ở nàng mấy năm nay bị ốm đau tra tấn phân thượng, ngươi liền tha thứ một chút tỷ tỷ ngươi đi. Phương Điềm nhã chỉ cảm thấy chính mình nghe được thiên hạ nhất buồn cười chê cười, ánh mắt thanh lãnh nhìn quản thị, vì giúp ngươi nữ nhi, ngươi cũng thật đủ hao tổn tâm cơ, tự nhiên liền ta là ngươi nữ nhi như vậy, sức xẻo lý do đều nói ra, ngươi không cảm thấy thực buồn cười sao? Ta không có lừa ngươi, ngươi thật là nữ nhi của ta, năm đó đồng đồng tìm được ngươi, đã âm thầm cùng ngươi tiến hành rồi thân tử quan hệ giám định, cho nên nàng mới có thể làm ngươi đem thận cho nàng một cái, khi ta biết năm đó nàng dùng như vậy phương pháp bức bách ngươi quên thận cho nàng khi ta thật sự hận không thể giết nàng, ông trời có mắt, ngươi cư nhiên còn sống, ngọt ngào, ngươi yên tâm, mụ mụ về sau nhất định sẽ đền bù ngươi, đền bù nhiều năm như vậy đối với ngươi thua thiệt. Quản thị ánh mắt tràn ngập thương tiếc nhìn Phương điểm Nhã, nhìn Quản thị kia tràn ngập chân thành ánh mắt, nghĩ đến chính mình cùng Quản Đồng vài phần tương tự, mà nàng thận lại vừa vẫn có thể cùng Quản Đồng xứng đôi, Phương điểm Nhã trong lòng có chút do dự, nếu ngươi nói ngươi là ta mẫu thân, hơn nữa quản gia điều kiện cũng không tồi, ngươi vì cái gì đem ta vứt bỏ? Quản thị rơi lệ đầy mặt nhìn Phương Điềm Nhã, than thở khóc lóc. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ta là điển hình, cô bé lọ lem giả tiến quảng. Ta bà bà cũng chính là người mãi mãi vẫn luôn đều khinh thường ta, sinh hạ tỷ tỷ ngươi khi, ngươi mãi mãi đối ta là châm trọng niệm ai, làm ta nhận hết ủy khuất cùng chưa sót. Ngươi ba ba là một cái phi thường nghe mâu thân lời nói người, nếu ta đệ nhị thai sinh xuống dưới vẫn là nữ nhi nói, hắn liền cùng ta ly hôn, vì không rời đi quảng ra, ta trộm kiểm tra, dối ngươi dối tính. Thu mua đại phu nói ngươi là Nam Hải, ở bệnh viện sinh sản thời điểm, trộm đem ngươi cùng một người bình thường đánh cháo, thay đổi một cái Nam Hải lấy giữ được ta ở quản gia địa vị, lại không có nghĩ đến cái kia bị đánh cháo Nam Hải ở 12 tuổi khi ra thai nạn xe cộ tử vong, mà kia một năm tỷ tỷ ngươi được thật bệnh, vì cho nàng chữa bệnh, chúng ta cử ra đến nước Mỹ, phương điểm nhã như thế nào cũng không nghĩ tới nàng chủ mưu 5 năm, chuẩn bị hoa lệ báo thù thời điểm, lại nói cho nàng như vậy một cái thiên đại chê cười, dưỡng dục nàng nhiều năm như vậy vì bảo hộ nàng mà đi thế cha mẹ kỳ thật là nàng dưỡng phụ mẫu năm năm trước đem nàng làm hại cửa nát nhà tan thiếu chút nữa mệnh tang cá mập chi bụng mất đi tình cảm chân thành hài tử kẻ thù lại là nàng thân tỷ tỷ nếu biết chân tướng là như thế tàn nhẫn nàng tình nguyện lúc ấy liền từ bỏ dễ ruồi chạy trốn chết ở cá mập trong miệng cũng so nghe thế sao buồn cười thân thế muốn hạnh phúc gấp trăm lần với nàng tới nói cha mẹ nàng chính là thành thật hàm hậu nông dân mà phi cao cao tại thượng thượng lưu nhân vật muội muội Mấy năm nay ta mỗi ngày đều sống ở tự trách bên trong, xem ở ta sắp rời đi nhân thế phân thượng, có thể hay không cho ta một cái cơ hội đền bù ta năm đó phạm phải sai. Quan Đông chảy nước mắt, vẻ mặt hối hận nhìn phương Điềm nhã. Đền bù. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đền bù được sao? Ngươi có thể để cho ta ba mẹ chết mà sống lại sao? Ngươi có thể để cho ta hài tử trở về sao? Ngươi có thể để cho sở hữu hết thảy đều không có phát sinh sao? Nếu ngươi có buồn sự này, Ta nguyện ý đem thận cho ngươi. Chỉ tiếc, đời này bọn họ đều không về được, cho nên liền tính ngươi thật là tỷ tỷ của ta. Ngươi cũng mơ tưởng làm ta đem thận cho ngươi. Ta không có khả năng sẽ cứu một cái kẻ thù. Phương điểm Nhã cảm xúc kích động, ánh mắt tràn ngập nồng đậm hận ý chừng mắt quản đồng. Bùng một tiếng, quản đồng lập tức quỳ gối Phương điểm Nhã trước mặt, liên tiếp khái vài cái văng đầu, trên trán bị khái đến có máu tươi tràn ra. Thanh âm cực kỳ bi thương nói: Muội muội, thực xin lỗi, ta biết ngươi hận ta. Lúc ấy ta cũng là quỷ mê tâm hồn, mới có thể đối chính mình thân muội muội hạ độc, này năm năm ta vẫn luôn sống ở thống khổ tự trách bên trong, hy vọng có cơ hội có thể ở ngươi trước mặt sám hối, hiện tại có thể nhìn đến ngươi, trong lòng ta thật sự thật là cao hứng, nhất. Định là trời cao nghe được ta khẩn cầu, cho nên ngươi đã trở lại, hôm nay ta liền hướng ngươi xin lỗi, thẳng đến ngươi nguyện ý tha thứ ta mới thôi. Nói dùng sức trên mặt đất khái lên. Đủ rồi, ngươi không cần ở chỗ này giả mù sa mưa trang đáng thương Ta sẽ không trở lên người đường, năm đó ngươi lấy thương đối với cha mẹ ta, làm ta đem thận cho ngươi, đem bọn họ bức tử kia một khắc, ta liền không khả năng lại tha thứ ngươi, mặc kệ ngươi có phải hay không ta thân tỷ tỷ, ta đều sẽ không quên năm năm trước ngươi là như thế nào tàn nhẫn đối ta, liền tính ngươi hôm nay khái chết ở chỗ này, ta cũng tuyệt không sẽ chớp một chút đôi mắt, cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi." Phương Điểm Nhã thanh âm mỏng lạnh nói. "Muội muội, đều do không tốt, năm đó ta không nên xuất hiện ở ngươi cùng Á Hoàng hôn lễ thượng." nếu không có ta, các ngươi hiện tại nhất định quá thật sự hạnh phúc. ta thật sự thực hối hận thực tự trách. ta hiện tại liền đem a hoàng còn cho ngươi, về sau trốn đến một cái không có người địa phương, không bao giờ sẽ quay dậy các ngươi hạnh phúc. nếu như vậy ngươi còn không thể tha thứ ta nói, ngươi liền đánh ta, thẳng đến ngươi vừa lòng mới thôi. quản đồng nói cầm lấy phương điểm nhã tay dùng sức hướng chính mình trên mặt quăng lên. quản đồng vốn là tái nhợt không có huyết sắc trên mặt tức khắc xuất hiện vài đạo thật sâu trưởng lớn. phương điểm nhã không nghĩ tới quản đồng sẽ đột nhiên nổi điên dùng sức muốn rút về chính mình tay lại bị quản đồng gắt gao giữ chặt chịu không trở lại bệnh tâm thần ngươi chính là muốn chết cũng không cần chết ở ta trên tay ta ngại dơ nói dùng sức rút về tay mình quản đồng thân thể thuận thế sau này đảo đi một đầu đụng vào góc bàn bên cạnh tức khắc huyết lưu như trụ quản thị nhìn đến quản đồng trên chấn thương ánh mắt đau kịch liệt nhìn phương điềm nhã ngọt nào tuy rằng tỷ tỷ ngươi năm đó là thực xin lỗi ngươi nhưng nàng dù sao cũng là ngươi thân tỷ tỷ nàng như vậy chân thành hướng ngươi sám hối Ngươi không tha thứ nàng cũng liền thôi, như thế nào còn có thể đem nàng đánh thành như vậy. Mẹ, ngươi không nên trách muội muội, đây đều là ta hẳn là chịu, nếu ta sớm một chút biết nàng là ta thân muội muội, năm đó vô luận như thế nào ta đều sẽ không xuất hiện ở nàng cùng Á Hoàng hôn lễ thượng, sẽ không làm nàng gặp như vậy đại bị thương, nàng hận ta là hẳn là. Quan Đông nói ngẩng đầu nhìn đến đứng ở cửa Lã Hoàng, thanh âm kinh hoàng mà suy yếu nói, "A, Á Hoàng ngươi chừng nào thì trở về?" Ta trên mặt thương là ta chính mình làm cho không liên quan muội mọi sự tình. Nghe quản đồng nói những lời này đó, Phương Điểm Nhã nhìn về phía đứng ở cửa ánh mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn chính mình la hoảng, tức khắc minh bạch, đôi mẹ con này một sướng hợp lại, nàng thật đúng là cho rằng các nàng muốn khẩn cầu chính mình tha thứ, nguyên lai like diễn lâu như vậy, chỉ là vì tính chuẩn thời gian cho nàng hạ bộ. Phương Điểm Nhã chỉ cảm thấy châm trọng cực kỳ, liên tính đôi mẹ con này thật là nàng thân sinh mẫu thân hòa thân tỷ tỷ, nàng cũng tuyệt không tiếc có như vậy mẫu thân cùng tỷ tỷ. Ngươi có cái gì hảo giải thích? Lạ Hoàng đi đến phương điểm nhã trước mặt, ánh mắt tràn ngập nguy hiểm nhìn phương điểm nhã, phảng phất muốn đem nàng nuốt ăn nhập bụng giống nhau. Lạ Hoàng, người hồ yếm nữ nhân là ta đánh, người nếu là muốn giết ta, liền tới đi. Phương điểm nhã ánh mắt thanh lánh nhìn Lạ Hoàng, một bộ nhậm quân đánh giết nghiêm nghị, nàng cho rằng đối mặt hắn bạc tình, nàng sẽ không lại có bất luận cái gì cảm giác, chính là tâm, vẫn là khống chế không được vô cùng đau đớn, liền hô hấp đều là đau, dấu ở sau lưng tay chậm dai nắm chặt trong tay háo dao nhỏ một vây nhạc đệ. Năm năm trước, hắn vì nữ nhân này, vứt bỏ hôn lễ thượng thân có mang dựng nàng, 5 năm sau, nàng tẩy tận duyên hoa, còn không có tới kịp chủ động ra chiêu báo thù, lại bị tiện nhân mẹ con bày một đạo, hiện giờ xem ra, chính mình lại thua rồi. Chỉ là lúc này đây, nàng sẽ không có ngốc ngốc tùy ý hắn thương tổn chính mình mà không phản kháng, nếu hắn dám động hắn một ngón tay, nàng tuyệt đối sẽ cùng hắn liều mạng, chẳng sợ nàng biết luận võ công, nàng căn bản là không phải đối thủ của hắn. Một bên quản đồng nhìn La Hoàng ánh mắt thịnh nộ nhìn phương điềm nhã. Đấy mắt hiện lên một mặt đắc ý, xem ra ở La Hoàng trong lòng, vẫn là nàng địa vị tương đối trọng. Phương Điểm Nhã, thật sự cảm tạ ngươi có thể tồn tại trở về, lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy làm ngươi chạy thoát. Phần 187 chương 188 ngươi ô hiếm nữ nhân đã chết. La Hoàng cùng Phương Điểm Nhã ánh mắt nhìn nhau vài giây, liền ở Phương Điểm Nhã cho rằng hắn muốn ra tay bóp chết chính mình khi, hắn tràn ngập nguy hiểm ánh mắt rời đi, túi đầu nhìn về phía nằm trên mặt đất quần đồng. Sa trước mang người đi bệnh viện kiểm tra, băng bó một chút miệng vết thương. La Hoàng nói không người bế lên Quảng Đồng. Nhìn đến La Hoàng không có động Phương Điểm Nhã một ngón tay liền rời đi. Quản Đồng trong lòng thực tức giận, nhưng trên mặt vẫn là làm bộ một bộ cảm động đến cực điểm bộ dáng. Ở La Hoàng ôm nàng thời điểm, đôi tay tự nhiên câu lấy cổ hắn, ánh mắt mang theo thắng lợi mỉm cười nhìn Phương Điểm Nhã. Phương Điểm Nhã nhìn La Hoàng ôm Quản Đồng rời đi bóng dáng, chỉ cảm thấy châm trọng. 5 năm trước. Hắn cũng là như thế này để lại cho nàng một mặt tuyệt quyết bóng dáng rời đi, 5 năm sau, cũng là Chỉ là 5 năm thời gian ma lệ, làm nàng cường đại rất nhiều, ngực sẽ không lại giống như 5 năm trước như vậy đau triệt dân phi, lại làm nàng tin một đạo lý. Mối tình đầu là một cây chát ở nhân tâm nhìn không thấy thứ. Người cho rằng ngươi không yêu, đương ngươi đối mặt hắn khi, kia cây châm vẫn là sẽ ẩn ẩn làm đau. Lúc này đây, phương điểm nhã không nghĩ lại ngồi chờ chết, chờ la hoảng trở về chất vấn chính mình, nàng thu thập một phen lúc sau. Chuẩn bị rời đi, lại phát hiện cửa phòng như thế nào cũng mở không ra, trong lòng không cấm một trận bi thương. La Hoàng A La Hoàng, xem ra hôm nay ngươi thị phi phải cho ngươi ô yếm nữ nhân xuất khẩu ác khí đúng không? Hảo, một khi đã như vậy, ta hôm nay liền chờ ngươi, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Phương điểm nhã làm nhất hư tính toán, nhìn đến La Hoàng ném xuống đất túi mua hàng, mở ra vừa thấy. Bên trong mua đều là 5 năm trước nàng thích nhất ăn đồ vật. Chỉ là này 5 năm tới, nàng rốt cuộc không ăn qua. Bởi vì chỉ cần nhìn đến vài thứ kia, nàng tâm liền sẽ đau. Tựa như như bây giờ, nhìn đến mấy thứ này, nàng đôi mắt nháy mắt liền đã ướt nước. Nàng một chân đem túi đá đến rất xa, mắt không thấy tâm không phiền, chạy đến trên sofa tiếp tục ăn trái cây xem TV, chờ đợi La Hoàng đã đến. Qua nửa giờ tà hữu, Phương Điểm Nhã nghe được mở cửa thanh âm, làm nàng không cấm toàn thân lông tơ đều dùng mình lên, tựa như con nhím gặp được nguy hiểm khi như vậy đem toàn thân thứ dựng thẳng lên tới chống đỡ địch nhân tiến công. Ánh mắt tràn ngập nguy hiểm nhìn cửa phòng phương hướng Cửa phòng đẩy ra Đầu tiên nhìn đến chính là một đôi thủy tinh dày cao gót Thon dài hai chân Một cái màu đen váy dài Ánh mắt dần dần thượng gì, Nhìn đến một trường quen thuộc mà lại xa lạ mặt Sở dĩ nói quen thuộc là bởi vì này 5 năm tuy rằng các nàng không có gặp lại Nhưng nàng sẽ ở giải trí tin tức thượng Nhìn đến về nàng hết thể hướng đi Xa lạ chính là 5 năm trước nàng rời đi khi Hoàng Anh còn chỉ là tiểu hà mới lộ góc nhọn Tuy rằng gây rất nhiều nhưng dáng người không có hiện tại hoàn mỹ. Hoàng Oanh cùng phương điểm nhã ánh mắt tương đối. Trong mắt bao hàm vô số kinh hỷ, kích động cùng thương tâm. Ngọt ngào, thật là ngươi. Mấy năm nay ngươi đi đâu? Ngươi có biết hay không chúng ta có bao nhiêu tưởng ngươi? Hoàng Huynh nói chạy như bay hướng phương điểm nhã, ở nàng phía sau đi theo đồng dạng biểu tình kích động lữ khả dai cùng tề lâm. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, nói đi là đi, một câu cũng không để lại cho chúng ta, vừa đi chính là năm năm. Ngươi có biết hay không chúng ta mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi, đều ở lo lắng ngươi. Lữ Khả dai ôm phương Điểm nhã thanh âm nhẹ ngào khóc giống. Nhìn các nàng ba người ôm nhau khóc giống bộ dáng, ngồi ở bên cạnh Tề Lâm xem đến lệ nóng doanh trọng, lại không có giống Hoàng Hoành cùng Lữ Khả Giay như vậy ôm các nàng cùng nhau khóc đến lớn tiếng, mà chỉ là yên lặng dùng khăn giấy trả lau nước mắt. Có lẽ là bởi vì nàng trải qua kiếp nạn thật sự quá nhiều, đối mặt như vậy tương phùng cảnh tượng, nàng cảm thấy hẳn là cao hứng, mà không phải khóc thút thít. Nhưng nàng cũng không có ngăn cản Lữ Khả Giai cùng Hoàng Oanh, bởi vì mỗi người biểu đạt cảm tình phương thức không giống nhau, đặc biệt là Lữ Khả Giai, càng là lớn như vậy tới nay thuận ta thuận vũ, sẽ khóc đến nhất khoa trường cũng về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc, năm đó nàng đối ai đều đề phòng một phần cảnh giác, là nàng cùng phương điểm nhã trước hết đi vào nàng tâm, làm nàng buông phòng bị giao bằng hữu. Nàng như vậy để ý bằng hữu đột nhiên mất tích, thương tâm nhất lâu chính là Lữ Khả Giai. Tứ tỷ muội khóc một hồi lâu, rốt cuộc đình chỉ xuống dưới. Tề lâm thấy đại gia cảm xúc đều không sai biệt lắm bình tĩnh lại, ánh mắt đau lòng nhìn phương điểm nhã, ngọt ngào, lấy ta đối với ngươi hiểu biết, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi sẽ không làm đại gia như thế lo lắng không từ mà biệt, năm đó đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Nếu ngươi còn khi chúng ta là tỷ muội nói, liền nói cho chúng ta biết được không. Phương điểm nhã một đôi mắt khóc đến giống con thỏ giống nhau, nhìn tề lâm ánh mắt nhẹ nhàng gật đầu, hảo, nếu các ngươi muốn biết, ta liền nói cho các ngươi. Phương Điểm Nhã đem chính mình 5 năm trước ở trên biển tao ngộ cùng này 5 năm tới đại khái sinh hoạt nói một lần, tề lâm ba người nghe được rơi lệ đầy mặt, đau lòng không thôi. Đem Phương Điểm Nhã ủng ở trong ngực, tứ tỷ mội lại là ôm đầu một đốn khóc giống. Không nghĩ tới quản đồng cái kia tâm cơ biểu cư nhiên ác độc như vậy, liền như vậy mất trí thiên lương sự tình đều làm được ra tới, ta tuyệt đối sẽ không tha nàng. Lữ khả giai thanh êm đoán hận nói. Chính là, mấy năm nay liền biết trang đáng thương bác đồng tình, còn vài lần bức hôn La hoàng Cái này không lương tâm La Hoàng cũng là, lúc trước vì nàng từ bỏ ngươi, như thế nào không cưới quản kỹ nữ? Thật không nghĩ tới hắn cư nhiên vì quản kỵ nữ muốn đem ngươi thận cho nàng, lúc ấy ngươi có mang, hắn làm như vậy không phải ở muốn ngươi mệnh sao? Hắn như vậy tàn nhẫn không phải người, hôm nay ta về nhà một nhà muốn cho Vương Sùng Minh cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, nếu hắn còn dám cùng La Hoàng liên hệ, ta liền cùng hắn ly hôn, mang theo Vi Nhi đi. Hoàng Anh vẻ mặt phẫn nộ, một bộ muốn giết người xúc động. Ta cũng làm tu xa cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, nếu không, ta cũng mang theo từ từ về nhà. Lữ khả dai phụ quát. Các ngươi không cần như vậy hành động theo cảm tình, lấy ta đối la hoàng hiểu biết, hắn làm người tuy rằng tàn nhẫn, nhưng là tuyệt đối sẽ không thương tổn nữ nhân. Đặc biệt là mấy năm nay hắn đối ngọt ngào trước sau không buông tay, ta cảm thấy lấy ngọt ngào cha mẹ bước ngọt ngào quên thận sự tình la hoàng tuyệt đối không biết tình, hết thể đều là quản đồng tự đạo tự diễn xuất tới. Vì chính là làm ngọt ngào bởi vì La Hoàng phản bội đau triệt nội tâm mà tiêu cực chán đời, nàng hảo nhất tiễn. Xong điều, đã muốn thận, lại làm ngọt ngào thống hận La Hoàng. Mấy người bên trong tề lâm bảo trì lý trí phân tích. Hoàng Anh cùng Lữ Khả Giai nghe xong, tuy rằng cũng cảm thấy tề lâm nói rất đúng, nhưng trên mặt vẫn là tức giận khó tiêu. Liên tính La Hoàng không biết kia chuyện, nhưng cũng là bởi vì hắn dựng lên, nếu hắn ở hôn lễ thượng có thể kiên định một ít, ngọt ngào cũng không đến mức chịu như vậy nhiều thương tổn. Hoàng oanh đau lòng nhìn về phía phương điểm nhã trước ngực, một nữ nhân quan trọng nhất nhất lấy làm tự hào đổ vật đều nhân la hoàng mà đã không có, làm ngọt ngào về sau nên làm cái gì bây giờ. Tế lâm cùng lữ khả giai biết Hoàng oanh chỉ chính là phương điểm nhã biến mất một nửa độ ngực cùng làm một nữ nhân vô pháp sinh dục tiết nối. Một mương á hảo. Vài người ánh mắt tràn đầy tự trách cùng đau lòng. Đều do ta không có bồi ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, ở ngươi khó chịu nhất thời điểm ta hẳn là một tức cũng không rời bồi ở bên cạnh ngươi. Thế lâm tràn ngập tự trách nói, nhìn mấy cái bạn tốt bởi vì chính mình tự trách khó chịu bộ dáng, phương điểm nhã cường bứt lên một mặt mỉm cười, các ngươi không cần khổ sở, mấy năm nay ta đã thói quen, nếu đột nhiên cho ta một cái hài tử, ta còn sẽ ngại phiền thoái, một người nhẹ nhàng tự tại, muốn làm sao làm gì, ta cũng không có nghĩ tới tái giá người, hai người nhật tử tuy rằng không tình mịch, lại cũng nhiều mặt khác phiền não, vẫn là ta hiện tại nhật tử càng tốt, có chính mình sự nghiệp, cũng có các ngươi nhóm người này. Hảo tỉ mùa Công tác không vội thời điểm liền ước các ngươi tâm sự uống uống trà, khá tốt. Tuy rằng phương điểm nhã nói được vân đạm phong khinh, nhưng tề lâm vẫn là ở phương điểm nhã đấy mắt thấy được một tia cô đơn. Nếu phương điểm nhã không có dựng dục quá hài tử, không có thể nghiệm đến làm mẫu thân cảm giác, nàng có lẽ sẽ không cảm thấy nhân sinh có bao nhiêu tiết nuối nhưng nàng hài tử là ở 3 tháng về sau có tim đập mới rời đi, muốn nói không khó chịu là giả. Chỉ là liền phương điểm nhã đều cường trang kiên cường quên đi quá khứ. Làm bằng hưu các nàng tự nhiên cũng sẽ không nhiều lấy hài tử nói sự tới bóc nàng trong lòng vết sẹo. Mặc kệ ngươi lựa chọn cái dạng gì sinh hoạt, thỉnh đáp ứng ta, không cần lại không rên một tiếng biến mất, làm chúng ta bồi ngươi. Thế Lâm nói. Không sai, Lâm Lâm nói rất đúng, ngọt ngào ngươi tới chúng ta công ty đi làm đi, tin tưởng có ngươi gia nhập, chúng ta tỉ mọi đồ trang điểm nhãn hiệu nhất định sẽ làm được càng tốt. Lữ khả giai đề nghị. Nếu ta không có đoán sai nói, ngọt ngào chính là mới vừa cùng công ty ký kết hợp đồng. Làm công ty ổn kiếm không bồi Tập đoàn phía sau màn chân chính lao bàn đi Thế lâm ánh mắt mỉm cười nhìn phương Điềm nhã Cái gì Người chính là cái kia ngắn ngủn 2 năm nội Tại Âu Mỹ thị trường đứng vững góc chân Nước hoa nhãn hiệu người sáng lập Lữ khả dai vẻ mặt không thể tin tưởng hỏi Phương Điềm nhã nhẹ nhàng gật gật đầu Ánh mắt tán thưởng nhìn Tề lâm Lâm lâm Người vẫn là như vậy bằng tuyết thông minh Khó trách sẽ trở thành thường trưởng thượng số 1 số 2 nữ cường nhân Người cũng không kém hiện tại chính là giá trị con người hàng tỷ điệu thấp nữ cường nhân, về sau tể thị tập đoàn liền dựa. Tập đoàn, thế Lâm treo chọc nói, ngọt ngào, thật là nhìn không ra tới, người cư nhiên ở nước hoa chế tác phương diện như vậy có thiên phú, người nghiên cứu nước hoa cùng nghiên cứu mặt nạ Mỹ bạch sản phẩm so sánh với muốn bán đến khá hơn nhiều. Lữ khả dai vẻ mặt cô đơn nói, Hảo, người liền không cần cùng ngọt ngào so, ngọt ngào là ở trải qua sinh tử, nghiết bàn trọng sinh lúc sau mới bùng nổ vô cùng năng lượng mà ngươi cả đời thuận gió thuận vũ, liền không cần bất mãn nữa đủ. Hoàng Oanh trận trắng mắt cấp Lữ Khả Giai, nha đầu này cái gì cũng tốt, chính là hiếu thắng tâm quá cường. Lữ Khả Giai ánh mắt ấy náy nhìn Phương Điềm Nhã, giải thích nói, ngọt ngào, ta không phải cái kia ý tứ, ta ý tứ là các ngươi đều so với ta nỗ lực, so sánh với giới ta cảm thấy chính mình thực vô dụng, tuyệt đối không có mặt khác ý tứ. Giai giai, ngươi không cần lo lắng, ta không có loạn tưởng, mỗi người đều có chính mình mệnh số Ta trải qua này hết thảy đều là ta mệnh, ta cũng không cảm thấy chính mình đáng thương, ngược lại là này đó trải qua làm ta càng thêm kiên cường, hiểu được như thế nào bảo hộ chính mình, mà ngươi cả đời thuận lợi vô ưu cũng là phúc khí của ngươi, ngươi phải hảo hảo quý trọng an tu viễn, hắn đối với ngươi như vậy hảo, ngươi cũng không nên lại khi dễ nhân ra. Phương điểm nhã mỉm cười nói, nhìn phương điểm nhã trên mặt phát ra đạm nhiên cùng ưu nhã khí chất, tề lâm biết phương điểm nhã không bao giờ là 5 năm trước cái kia có chút tự ti, nhắc gan. Yếu đối phương điểm nhã, nàng đã đoai biến thành một con mỹ lệ phương hoàng Cho dù thân thể của nàng lưu lại khuyết tật, nàng trong lòng đã rất cường đại Không cần bất luận kẻ nào đồng tình cùng thương hại Nàng giống nhau có thể sống được tiêu sái, quá đến hạnh phúc Nàng thật sự vì phương điểm nhã cảm thấy cao hứng Vai người lại hàn huyên một hồi lâu, Lữ Khả Giai đề nghị nói Ngọt ngào, ngươi cùng ta về nhà đi, ta sẽ bảo hộ ngươi Không cho la hoàng lại khi dễ ngươi Phương điểm nhã nhìn Lữ Khả Giai, nhẹ nhàng lắc đầu Ta cùng La Hoàng chi gian ân đoán tổng phải có một cái chấm dứt, chờ ta đem cùng hắn chi gian ân đoán giải quyết lúc sau, ta lại tìm các ngươi tụ tụ. Chúng ta đây lưu lại bồi ngươi chờ La Hoàng, nếu hắn còn dám giống 5 năm trước như vậy đối với ngươi, chúng ta tuyệt đối không tha cho hắn. Hoàng Anh nắm nắm tay một bộ muốn đánh nhau tư thế. Các ngươi hai cái liền không cần ở chỗ này thêm thiền, ta tin tưởng hiện tại ngọt ngào sẽ không lại giống như 5 năm trước như vậy làm chính mình bị thương tổn, nàng nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Hơn nữa chuyện tình cảm là hai người sự, chúng ta ở chỗ này chỉ biết thêm phiền, liền đem thời gian để lại cho bọn họ hai cái, làm cho bọn họ chính mình giải quyết đi. Thế Lâm nói, chính là ta còn là lo lắng ngọt ngào. Lữ Khả Giai nói, Lâm Lâm nói rất đúng, cảm tình là hai người sự tình, chúng ta vẫn là đi thôi, Vi nhi cùng từ từ còn ở mẹ nuôi nơi đó đâu, hai cái tiểu gia hỏa khẳng định đem mẹ nuôi nháo đến không được, chúng ta mau trở về đem hai cái tiểu ác mà tiếp trở về đi. Hoàng Anh nói giữ chặt lữ khả dai tay rời đi. Ngọt ngào, bảo vệ tốt chính mình, chúng ta đều ở ngươi phía sau duy trì ngươi. Thế Lâm cười nói. Tốt, chờ ta xử lý tốt bên này sự tình, liền đi tìm mấy cái hải tử chơi. Phương điểm nhã đáy mắt biểu lộ một mặt hâm mộ. Nhìn đến phương điểm nhã đáy mắt hâm mộ, Thế Lâm đau lòng nói. Hảo, chúng ta chờ ngươi. Liên tiếp tam chiếc xe lục tục khai ra biệt thự đại môn, ngừng ở nơi xa một chiếc màu đen trong xe la hoàng nhìn đến Thế Lâm các nàng xe rời đi. Đối phía trước tài xế nói về nhà. Phương Điềm nhã chính đắm chìm ở tỉ muội gặp nhau vui sướng chung, trên mặt mang theo một mạn phát ra từ nội tâm vui vẻ mỉm cười. Nghe thế sao mau liền có mở cửa thanh âm, tưởng Tề Lâm các nàng có chuyện gì phải đối nàng nói, đầy mặt mỉm cười nhìn về phía cửa. Đương nhìn đến đứng ở cửa người khi trên mặt tươi cười đọng lại ở trên mặt. ở Chung 4 ngày, đây là La Hoàng lần đầu tiên nhìn đến Phương điểm nhã lộ ra tươi cười, La Hoàng chỉ cảm thấy trong lòng đau đến giống vạn tiễn xuyên tâm khó chịu. Hắn đi bước một chậm rãi hướng Phương Điểm Nhã đi đến, nhìn Phương Điểm Nhã ánh mắt tràn ngập thương tiếp cùng ấy nấy. Nhìn La Hoàng đi bước một đi tới, Phương Điểm Nhã ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng hắn đôi mắt, một bàn tay trộm đem giấu ở sofa kéo nắm trong tay. Như vậy liền mau trở lại. Nhìn ngươi này vẻ mặt thương tâm khổ sở, có phải hay không ngươi hô hiếm nữ nhân đã chết? Phương Điểm Nhã cười lạnh hỏi. Phần 188, chương 189 dùng sinh mệnh gắn nợ. Như vậy liền mau trở lại. Nhìn ngươi này vẻ mặt thương tâm khổ sở, có phải hay không ngươi hô hiếm nữ nhân đã chết?" Phương Điểm nhã cười lạnh hỏi. La Hoàng đứng ở Phương Điểm nhã trước mặt, nhìn đã từng cái kia ôn nhu đáng yêu mà lại thiện lương nữ tử, giờ phút này ánh mắt mỏng lạnh, trên người tản ra nùng đến không hòa tan được yêu thương. Trong lòng hối hận như hồng thủy băng phát, đem hắn đánh trúng quân lính tan dã. Hắn cũng không có đưa quản đồng đi bệnh viện, mà là đem quản đồng đưa lên xe khiến cho người đem nàng tiễn đi, chỉ cho nên làm cho Phương Điểm nhã mặt đem quản đồng ôm đi gần nhất là không nghĩ làm quản đồng tiếp tục lưu tại nơi đó đâm bị thương phương điểm nhã tâm, nhị là hắn thật sự không biết chính mình còn có cái gì thể diện lại đứng ở phương điểm nhã trước mặt. Nàng cung tế lâm mấy người hình ảnh hắn ngồi ở trong xe đã xem đến rõ ràng, nghe được nàng giảng thuật 5 năm trước kia hát cá một ngày, hắn thật sự hận không thể thay thế nàng thừa nhận như vậy thống khổ. Một biên tính 3. Thực xin lỗi. Thiên môn vạn ngữ hóa thành một tiếng thực xin lỗi, trừ bỏ những lời này, là hoàng không biết hắn còn có thể nói cái gì nữa. Phương điểm nhã đầu tiên là sừng sốt, theo sau nghị đến hắn phía trước rời đi, mặt sau tề lâm các nàng liền tới đến, tề lâm các nàng là hắn gọi tới. Mà hắn là một cái thận trọng kín đáo người, phòng này hết thảy chỉ sợ đã sớm bị hắn xem đến rõ ràng. Nếu sự thật đã bị hắn biết, nàng cũng không cần phải lại ở trước mặt hắn giấu giếm hai tròng mắt lộ ra tràn ngập hận ý ánh mắt, la hoàng, ngươi cho rằng ngươi đối ta thương tổn, đối người nhà của ta thương tổn, đối hài tử thương tổn, là ngươi một câu thực xin lỗi là có thể đền bù sao. Ta không có nghĩ tới muốn đền bù ngươi, cũng không có nghĩ tới muốn khẩn cầu ngươi tha thứ. Từ ta biết ta làm ngươi bị như vậy đại thương tổn lúc sau. Ta liền biết ta là một cái tội không thể xa tội nhân. Ta liền không có lại xa tưởng ngươi sẽ lại yêu ta. Ta biết đối với ngươi tạo thành thương tổn dùng ta cả đời này đều không thể đền bù. Chỉ có lấy mệnh tương bồi. La Hoàng nói lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ bắt lấy phương điểm nhã năm kéo tay. Dùng sức hướng chính mình bờ vai trái thượng thọc. Tức khắc. Hắn trắng tinh áo sơ mi bị máu tươi nhuộm thành một đạo nhìn thấy ghê người hồng. Phương Điểm Nhã nghĩ tới vô số loại khả năng, nghĩ đến hắn sẽ khóc lóc thảm thiết hướng chính mình sám hối, nghĩ tới hắn sẽ dùng cả đời tới đền bù chính mình, lại duy độc không nghĩ tới hắn sẽ như thế tuyệt quyết bắt lấy chính mình tay thọc thương thân thể hắn. Trong lúc nhất thời, đại não đừng ngắn, chống rống. La Hoàng Dương dương ánh mắt tràn đầy hấy náy nhìn Phương Điểm Nhã, chịu đựng đau nhức thanh em dùng mình, nếu giết ta, có thể làm ngươi vui vẻ một chút, trên mặt nhiều một chút tươi cười. Ta nguyện ý chết ở ngươi trên tay, với ta mà nói, hiện tại có thể chết ở trong tay của ngươi, là lớn nhất hạnh phúc, này một đau, là ta còn cho ngươi mẫu thân. Bởi vì hắn nhất thời do dự, không chỉ có mất đi đáng quý tình yêu. Hại chết chính mình nữ nhi, còn làm hại nàng cửa nát nhà tan, đây là hắn đời này đều không thể hoàn lại nợ nần, chỉ có lấy chết tạ tội. Phương điểm nhã vừa mới từ khiếp sợ trung thanh tỉnh một chút, là hoàng cầm tay nàng dùng sức nhổ xuống thọc ở hắn bờ vai trái kéo, lại là một cái dùng sức. Thật sâu thọc vào hắn vai phải, bởi vì đau đớn, La Hoàng không tự chủ được phát ra một tiếng thống khổ thanh âm. Phương Điểm Nhã trừng lớn ánh mắt nhìn bởi vì đau đớn mà nhíu mày La Hoàng, thanh âm run rẩy hỏi: "Ngươi điên rồi?" Nói muốn rút ra bản thân tay, La Trướng đem Phương Điểm Nhã tay chặt chẽ nắm trong tay, không cho nàng buông tay, trên mặt lộ ra một mảng suy yếu mỉm cười: "Này một đao là còn cho ngươi mẫu thân." Nói rút ra kéo lại muốn thọc chính mình, Phương Điểm Nhã liều mạng trở về kéo tay mình: "La Hoàng, ngươi điên rồi!" Ngươi muốn chết chính ngươi tìm một cái không ai địa phương đi tìm chết, không cần ở chỗ này liên lụy ta Phương điểm nhã nói chuyện bén nhọn khắc nghiệt, nhưng nước mắt lại giống cắt đứt quan hệ hạt châu lăn xuống xuống dưới Nàng rõ ràng rất hận la hoảng, chính là nhìn đến như vậy nàng, nàng trong lòng rồi lại nhịn không được rất đau rất đau Đừng khóc, giống ta loại này do dự không quyết đoán nam nhân, không đáng ngươi khóc, ngươi tốt như vậy Nữ hải tử đáng giá càng tốt nam nhân tới bảo hộ, tới cấp ngươi hạnh phúc, ta chỉ cầu xin kiếp sau có thể tái ngộ đến ngươi. Ta không cầu có thể cưới ngươi làm vợ, chỉ cầu có thể đến lượt ta tới vì ngươi làm trâu làm ngựa, cả đời bảo hộ ngươi, bởi vì cả đời này, ta thật sự không có mặt mũi lại đối mặt ngươi. La Hoàng nói ánh mắt lộ ra một mặt tuyệt vọng, một hàng thanh lệ từ trong mắt chảy xuống, đem phương điểm nhã trong tay kéo thật mạnh thứ hướng chính mình trái tim. Không cần phương điểm nhã dùng sức dây ruột, cuối cùng vẫn là bởi vì lực lượng không thắng nổi La Hoàng, kia đem kéo thẳng tóc đâm vào La Hoàng trái tim phía trên. Ngọt ngào, ta sau khi chết Danh nghĩa sở hữu hết thể sẽ có luật sư liên hệ ngươi, hy vọng ngươi có thể buông thù hận, quá vui sướng sinh, sinh hoạt. La Hoàng Anh tuấn trên mặt một mảnh thống khổ, môi tái nhợt do người, càng làm cho người sợ hãi chính là trên mặt đất máu tươi, đâm bị thương người đôi mắt. Giờ này khắc này, phương điểm nhã bị La Hoàng hành động làm cho một lòng đau đớn không thôi, đặc biệt là ở nghe được hắn những lời này đó, càng là đau đến vô pháp hô hấp. La Hoàng nhẹ buông tay, nàng vội vàng giống điện giật đem tay rời đi. Nhìn ngã vào vũng máu chung La Hoàng rơi lệ như trụ. Qua vài giây, nàng lúc này mới nhớ tới muốn kêu 120, nói chuyện điện thoại xong, phương điểm nhã ánh mắt đau đớn nhìn khí huyết một chút biến mất La Hoàng, liên tiếp ba đau, mất máu quá nhiều La Hoàng ánh mắt càng ngày càng vô thần, nhìn phương điểm nhã mặt cũng càng ngày càng bộ dáng Phương điểm nhã nhìn đến La Hoàng muốn hôn mê, không dám đi lây động hắn, đem ngực hắn kéo sẽ càng trọng hắn thương, đành phải dùng tay gắt gao bắt lấy La Hoàng tay, thanh âm lánh nói la hoàng nếu ngươi thật sự muốn cho ta vui vẻ, ngươi liền không cần chết, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đã chết, ngươi là có thể đền bù ngươi sợ thua thiệt ta hết thảy, liền tính ngươi chết, ngươi cũng đổi không trở về ta ba ba mụ mụ, ngươi cũng đổi không trở về chúng ta nữa nhi, la hoàng, ta thật là mắt bị mù, lúc trước mới có thể yêu ngươi cái này người nhu nhược, ngươi có dung khí chết, vì cái gì liền không có dụng khí đối mặt ta, ta hận ngươi 5 năm, ta nỗ lực 5 năm, vì chính là làm chính mình trở nên cường đại, trở nên có thể đối kháng ngươi sau đó lại chậm rãi tra tấn ngươi, đánh một ngươi, chính là ngươi đâu. Ta còn không có đối với ngươi triển khai điên cuồng trả thủ, ngươi liền lựa chọn lấy chết tạ tội, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy, ta một chút cũng không vui, ngược lại làm ta này 5 năm, năm tới nỗ lực đều trở nên một cái chê cười. La Hoàng, ta hận ngươi. Nếu ngươi vẫn là một người nam nhân, ngươi liền cho ta chịu đựng, làm chúng ta giống cái địch nhân giống nhau, tới một hồi chân chính quyết đấu, ngươi nếu là như vậy chết, sẽ chỉ làm ta càng thêm hận ngươi. La Hoàng nghe Phương Điềm Nhã nói, cũng bắt đầu cảm thấy chính mình thật sự không phải một người nam nhân, xuất hiện vấn đề nghĩ đến không phải nên như thế nào đem đối phương ngọt nhã thương tổn giảm bất đến thấp nhất, lại là một lòng muốn chết chuộc tội, lại không có nghĩ đến ở Phương Điềm Nhã trong lòng, đến tuột cùng có thích hay không hắn loại này chuộc tội phương thức. Nàng nói không sai, nàng đã trải qua như vậy nhiều mưa mưa gió gió, trốn rồi 5 năm mới xuất hiện, vì chính là tưởng chính mình báo thủ, mà chính mình lại đã chết, có vẻ nàng nhiều năm nỗ lực đều là hưởng phí. La Hoàng bắt đầu hối hận dùng như vậy phương thức tới giải quyết vấn đề chỉ là trên người hắn huyết phảng phất bị phóng làm giống nhau hắn đại não càng ngày càng trầm trọng hắn rất muốn nỗ lực mở to mắt nhìn Phương Điềm Nhã rất muốn nói cho nàng hắn nhất định sẽ đứng lên làm nàng chậm rãi tra tấn thẳng đến nàng vừa lòng mới thôi chính là hắn ý thức căn bản là không phải do hắn không chế ánh sáng càng ngày càng mỉm cười cuối cùng Phương Điềm Nhã mặt càng ngày càng mơ hồ thẳng đến biến mất La Hoàng ngươi mở to mắt mau tỉnh lại ngươi không cần chết. Ta không cho phép ngươi dễ dàng như vậy chết phương Điểm Nhã khóc lóc la to, chỉ là mặc kệ nàng như thế nào gọi." La Hoàng hai mắt đều gắt gao nhắm. Liên ở phương Điểm Nhã có chút chân tay luôn cuống thời điểm, nhận được phương Điểm Nhã điện thoại Tề Lâm ba người lại phản trở về, đẩy cửa ra nhìn đến La Hoàng đầy người la huyết ngã vào vũng máu bên trong, đều là cả kinh. Tại sao lại như vậy? La Hoàng như thế nào bị nhiều như vậy thương? Lữ Khả giai nhìn đến như vậy nhiều huyết, đầy mặt kinh hoàng hỏi: "Lâm Lâm, La Hoàng hắn đã chết?" Hắn nghe lên chúng ta ở trong phòng đối thoại, vì đền bù đối ta thương tổn, hắn liên tiếp thọc chính mình vài kéo, ta dọa tròn váng, căn bản là ngăn cản không được hắn, hắn đã chết, ta làm sao bây giờ. Phương điểm nhã ôm Tề Lâm thương tâm khóc giống lên, khóc đến cả người run rẩy. Tề Lâm cũng không nghĩ tới ngày thường thoạt nhìn thành thục ổn trọng la hoàng cư nhiên sẽ dùng như vậy cực đoan phương thức chỗ tội, trong lòng cũng là đau đớn không thôi. Vũ phương điểm nhã phía sau lưng an ủi nói, ta đã thông chi vương đại ca, hắn thực mau liền đến, ngươi Vương đại cao y lý thuật như vậy hảo, hắn nhất định sẽ không làm La Hoàng xẻ ra chuyện. Tuy rằng nàng không có trải qua quá phương điểm nhã trải qua những cái đó đau đớn, nhưng nàng có thể thể hội phương điểm nhã giờ phút này thống khổ, làm đương sự phương điểm nhã, có lẽ nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là hận La Hoàng. Lại không biết thế gian này, trước nay liền không có không oán vô cơ hận, không có ái, đâu ra hận. Hết thể hận đều đơn giản là ái. Này 5 năm thời gian, hận La Hoàng là chống đỡ nàng nỗ lực đi tới hết thể động lực. Nàng hiện tại trở thành nổi danh nước Hoa nhãn hiệu tập đoàn lão bản, này phía sau màn nỗ lực không phải người bình thường có thể tưởng tượng, mà thúc đẩy nàng thành công chính là thù hận, mà nàng hận người là La Hoàng, có thể nói là La Hoàng thành tựu một vị nước hoa đại sư ra đời. 5 năm sau, nàng việc học có thành tựu, có điều thu hoạch, nàng có cũng đủ năng lực tới báo thù khi, lại phát hiện địch nhân không chịu được như thế một kích chết ở nàng trước mặt, cái loại này cảm giác mất mát có thể tưởng tượng. Tế Lâm nhìn đến cắm ở La Hoàng trên ngực kéo Trong lòng yên lặng cầu xin, chỉ hy vọng La Hoàng có thể tránh thoát này một kiếp nhặt về một cái mệnh, bằng không, chỉ sợ Phương Điểm Nhã cả đời này đều sẽ không lại vui vẻ lên. Vương Sùng Minh nhận được La Hoàng bị thương điện thoại, đem bệnh viện 120 xe cứu thương khai đến giống phi giống nhau sử hướng La Hoàng biệt thự, ở nhìn đến nằm trên mặt đất La Hoàng, lại nhìn đến mấy năm không thấy Phương Điểm Nhã khi, một câu cũng không có nói liền mệnh lệnh người nhanh chóng đem La Hoàng nâng đến xe cứu thương thượng rời đi. Phương Điểm Nhã ở tề lâm đám người làm bạn hạ, Cùng đi sùng minh bệnh viện, ngồi ở phòng giải phẫu ngoại ghế trên, phương điểm nhã cả người ngăn không được run rẩy, ánh mắt màu đỏ tươi nhìn phòng giải phẫu trên cửa đèn đỏ, thanh âm run lên hỏi, Lâm Lâm, hắn sẽ không chết đúng hay không? Tế Lâm nắm phương điểm nhã tay cho nàng lực lượng, nàng trong lòng cũng không đế, rốt cuộc có một đau là đâm trúng trái tim, nhưng vẫn là an uổi nói, nhất định sẽ không có việc gì, la hoàng, cái kia thai họa liền tính là sống không được ngàn năm, cũng nhất định sẽ sống trăm năm. Liên ở vài người nôn nóng chờ đợi thời điểm, một đạo kinh hỷ thanh âm vang lên. Ngọt ngào, nguyên lai like ngươi ở chỗ này. Phần 189. chương 190 nghịch thiên mệnh mà làm. Tê Lâm ngẩng đầu, nhìn đến đỡ một vị tóc bạc lão nhân, chàng ngập thân sĩ nam tử đã đi tới. Ngọt ngào, hắn chính là ở trên biển cứu tánh mạng của ngươi lưu hạo đi. tề Lâm hỏi. Phương điểm nhã gật gật đầu, không sai. Chính là hắn, nếu không phải hắn, các ngươi liền rốt cuộc nhìn không tới ta. Khi nói chuyện Lưu Hạo đỡ cái kia lão nhân đã đã đi tới. Ngọt ngào, mấy ngày nay ngươi đi nơi nào? Điện thoại đánh không thông, hồng thư cũng không trở về, ta tìm ngươi tìm đến độ mau cấp điên rồi. Lưu Hạo Tuấn giật trên mặt tràn đầy lo lắng hỏi. Thực xin lỗi, đại ca, ta không có việc gì, làm ngươi lo lắng. Ngươi mang Ra Ra tới bệnh viện, là Ra Ra bệnh cũ lại tái phát sao? Phương điểm Nhã nói ánh mắt quan tâm nhìn về phía Lưu Lão gia tử thủ đoạn. Lưu Lão gia tử là trí tôn nhà ăn người sáng lập. Tuổi trẻ khi bởi vì là nhà ăn trụ cột, rất nhiều khách nhân điểm danh muốn ăn hắn thiêu đồ ăn, thế cho nên rơi xuống thủ đoạn đau đớn bệnh phong thấp. Mưa dầm thời tiết dễ dàng nhất tái phát. Nana, Ra Ra tay không có việc gì, nhìn đến người bình an Ra Ra liền an tâm rồi. Lưu Lão gia tử sở dĩ tiêu phương điểm nhã vì Nana, là bởi vì hắn nhìn Ra Lưu Hạo đối phương ngọt nhã tâm sự, biết tôn tử tính cách chấp vận, hắn liền nguyện chuyển đối phương ngọt nhã nói nhận nàng vì làm cháu gái, đặt tên vì Lưu Y tưởng lấy này chặt đứt lưu hạo đối phương ngọt nhã tâm tư năm năm thời gian ở chung xuống dưới phương điểm nhã đang quý cùng kiên cường làm hắn chậm rãi thay đổi đối phương ngọt nhã thái độ đặc biệt là hai năm trước lưu hạo hướng hắn mượn một ngàn vạn nàng hồi báo công ty gấp 10 lần lít lợi lúc sau hắn đối phương ngọt nhã liền càng thêm vừa lòng có phương điểm nhã cái này hiền nội trợ tin tưởng lưu gia sự nghiệp sẽ nâng cao một bước cũng cam chịu tôn tử theo đuổi phương điểm nhã hơn nữa còn chủ động cho bọn hắn chế tạo cơ hội Đến nỗi phương điểm nhã thân thể thượng thiếu nhân, chỉ cần hắn tôn tử không thèm để ý, hắn lại can thiệp như vậy nhiều làm gì. Tại đây một phương diện, lưu lão gia tử vẫn là thực khai sáng. Đúng rồi, ngọt ngào, ngươi như thế nào ở bệnh viện? Là ngươi thân thể nơi nào không thoải mái sao? Lưu hạo nói ánh mắt quan tâm đem phương điểm nhã tử trên xuống dưới nhìn một lần, thấy nàng trên người có thể thấy địa phương cũng không có sau khi bị thương, lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Đại ca! Ta không có việc gì! Chính là có một số việc muốn xử lý, cho nên mới không có cùng ngươi kịp thời liên hệ, ngươi không cần lo lắng." Phương Điểm nhã nói. Lưu Hạo ánh mắt mỉm cười, vẻ mặt nho nhãm mà tràn ngập phong độ nhìn Tề Lâm ba người, "Các ngươi hảo, ta kêu Lưu Hạo, nếu ta không có đoán sai nói, các ngươi chính là ngọt ngào tâm tâm niệm niệm đám kia bạn tốt đi, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy bản nhân, thật sự cùng ngọt ngào miêu tả giống nhau, có được bế nguyệt tu hoa chi mỹ, khuynh quốc khuynh thành chi mạo." Một phúng hoa hoa. Lưu Hạo nói đứng đắn lại không mất hài hước. Đối phương ngọt nhã lại như vậy khẩn trương để ý, là một bên lữ khả dai cùng Hoàng oanh nhìn trong lòng thẳng hô ấm nam. Thế Lâm mỉm cười nói, ngươi hảo, ta tiêu Thế Lâm. Ngươi hảo, ta kêu lữ khả dai. Ngươi hảo, ta tiêu Hoàng Anh. Nana, ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì sẽ như vậy có khả năng thông minh. Nguyên lai like là bởi vì ngươi giao này đó bằng hữu nhưng đều là ghê gớm nữ cường nhân, gần chu giả xích, gần mực thì đen, giao một đám nữ cường nhân bằng hữu. Ngươi tự nhiên mà vậy cũng thành nữ cường nhân." Lưu lão gia tử trêu kẹo nói. "Lưu gia gia quá khen, chúng ta nơi nào có thể cùng ngài so, chúng ta bất quá là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi." Ngài Lưu thị tập đoàn Kỳ Hạ ăn uống cửa hàng, mỗi một nhà đều lần chịu khen ngợi, khách nên mãn môn, làm như vậy nhiều người hưởng thụ đến mỹ thực lạc thú, mới là chân chính vĩ đại." Thề Lâm tán thưởng nói. Lưu lão gia tử đời này nghe được không ít ca ngợi, nhưng Thề Lâm ca ngợi để cho hắn cao hứng, hắn làm mỹ thực sở dĩ tinh nghệ cầu tinh. Ở kinh doanh kiếm tiền đồng thời, càng có rất nhiều muốn cho càng nhiều người hưởng thụ mỹ thực lạc thú cùng hương vị, đây cũng là hắn tuổi trẻ khi chấp nhất mỹ thực nghiên cứu, nhưng người khác ở khích lệ hắn thời điểm đều sẽ khen hắn tay người hảo, nấu ăn bổng, lại trước nay không có hình người Tề Lâm như vậy khen đến hắn tâm cảm thượng. Tề tiểu thư quả nhiên phi nhân trung Long phượng, khó trách Tề thị tập đoàn ở Tề tiểu thư trong tay sẽ nhanh chóng phát triển, hy vọng Lưu thị có cơ hội có thể cùng Tề thị hợp tác. Lưu lão gia tử cao hứng nói, Nếu có thể cùng lưu thị hợp tác, đó là tề thị phúc khí. Thế lâm thái độ khiêm cung nói. Nana, ngươi còn có hay không sự tình? Nếu ngươi thân thể không quá đáng ngại nói, liền cùng ra ra cùng nhau trở về đi. Lưu láo ra tử nói. Phương điểm nhã nhìn thoáng qua phòng giải phẫu phương hướng. Ra ra, ta còn có chuyện muốn xử lý, ngươi cùng đại ca về trước ra đi. Không cần, ta một người có thể trở về, làm ngươi á Hạo lưu lại bồi ngươi, có chuyện gì ngươi liền sai xử hắn làm, ra ra đi rồi. "Gia gia, thật sự không cần, vẫn là làm đại ca bồi người cùng nhau trở về." Phương Điểm Nhã nói. "Không có việc gì, gia gia nói rất đúng, có chuyện gì ta có thể chạy chân, có cơ hội bồi gia gia, ngươi không cần lo lắng." Lưu Hạo nói. "Lưu lão gia tử đi rồi." Lưu Hạo nhìn Phương Điểm Nhã tái nhợt sắc mặt cùng với che giấu không được mỏi mệt chi sắc, đau lòng hỏi, "Giải phẫu người là la hoàng đi." Phương Điểm Nhã đầu tiên là cả kinh, theo sau ánh mắt lại bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng gật gật đầu. Năm năm ở chung, Lưu Hạo đối nàng rõ như lòng bàn tay. Nàng căn bản là không có sự tình có thể giấu đến quá Lưu Hạo. Thúy Chi, nàng cũng không nghĩ giấu diếm hắn. Nàng biết Lưu Hạo đối nàng có cảm tình, chỉ là nàng chưa từng có nghĩ tới lại tiếp thu bất luận kẻ nào. Nàng không phải cảm thấy thân thể của mình khuyết tật nàng không xứng với Lưu Hạo, mà là một lần cảm tình thương tổn đã muốn nàng hơn phân nửa mệnh. Nàng thật vất vả mới từ một đoạn cảm tình bóng ma trung kiên cường lên. Nàng không nghĩ lại đi muốn đả thương người cảm tình. Mặc kệ có chuyện gì. Ta đều sẽ bồi ngươi cùng nhau đối mặt, lúc này đây, ta sẽ không lại làm la hoàng thương tổn ngươi một phân một hào. Lưu hạo thanh âm kiên định nói, nhìn lưu hạo nhìn phương điểm nhã cái loại này cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa thâm tình ánh mắt, lữ khả dai cùng hoàng hoành trong lòng thực vì phương điểm nhã cao hứng, hy vọng nàng có thể cùng lưu hạo ở bên nhau, bởi vì lưu hạo nhất định sẽ không làm nàng bị thương tổn. Chỉ có tề lâm ánh mắt bình tĩnh nhìn lưu hạo, đem hết thể nhìn tấu triệt, Nàng cảm thấy lưu hạo cũng không phải phương điểm nhã sẽ động tâm người, 5 năm ở chung đều không thể làm phương điểm nhã yêu hắn, 5 năm thời gian đều đuổi không đi phương điểm nhã trong lòng hận, húng chi hiện tại la hoàng còn sinh tử chưa biết, hắn liền càng sẽ không có cơ hội. Thời gian ở 1 phút 1 giây chung vượt qua, đối với phương điểm nhã tới nói tựa như một thế kỷ như vậy lâu dài, nhìn phòng giải phẫu môn trong mòn con mắt, đau lòng cảm giác càng ngày càng đồng liệt, bởi vì giải phẫu thời gian càng dài, liền đại biểu cho la hoàng nguy hiểm càng lớn. Từ mươi một giờ, vẫn luôn chờ đến buổi chiều năm điểm, phòng giải phẫu môn lúc này mới mở ra. Phương điểm nhã cái thứ nhất vọt qua đi, ánh mắt lo lắng nhìn Vương Sùng Minh, hắn thế nào? Vương Sùng Minh bắt lấy khẩu trang, ánh mắt mang theo vài phần trầm trọng, ta đã tận lực, kế tiếp liền phải xem chính hắn cầu sinh ý chí, nếu ở trong vòng ba ngày, hắn không thể tỉnh lại, chỉ sợ cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Một câu liền hướng dao nhỏ giống nhau đâm vào phương điểm nhã trong lòng, làm nàng bước chân lảo đảo vài cái nếu không phải Lưu Hạo kịp thời đỡ lấy nàng liền sẽ té lăn trên đất Hoàng Anh cùng Lữ Khả Giai tuy rằng hận La Hoàng tuyệt tình chính là nghe được Vương Sùng Minh nói vẫn là bị dọa đến bưng kín miệng trong mắt xúc nước mắt Phương điểm Nhã từ Lưu Hạo trong lòng lực dễ dùa đứng lên đi đến La Hoàng trước mặt than thở khóc lóc La Hoàng ngươi nhớ kỹ nếu ngươi từ bỏ sinh mệnh ta sẽ hận ngươi cả đời Phương điểm Nhã ta biết ngươi hận La Hoàng nhưng hắn hiện tại sinh mệnh thể chất thật sự không thích hợp nghe đến mấy cái này tuyệt tình nói Nếu ngươi còn như vậy kích thích hắn, làm la là hoàng huynh đệ, thứ ta vô tình đem ngươi đổi ra bệnh viện. Vương Sùng Minh thanh âm lạnh băng nói. Vương Sùng Minh, ngươi dựa vào cái gì đối ta bằng hữu nói nói như vậy? Ngươi có biết hay không la hoàng đối ngọt ngào thương tổn có bao nhiêu đại? Ngọt ngào đối hắn nói nói mấy câu làm sao vậy? Hoàng Anh thấy Vương Sùng Minh đối phương ngọt nhã nói chuyện như vậy không khách khí, vẻ mặt tức giận đối Vương Sùng Minh giống, bùng nổ hai người kết hôn 5 năm tới lần đầu tiên cãi nhau. Ta biết năm đó là La Hoàng thực xin lỗi nàng, nhưng hiện tại nàng cũng đem La Hoàng thương đến còn có một hơi, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đều đã từng yêu nhau quá, chẳng lẽ chia tay lúc sau liền nhất định phải trở mặt vô tình, liền cuối cùng một kia ấm áp đều không cho đối phương sao. Mặc kệ bao lớn thủ, La Hoàng hiện tại hắn chính là một cái không hề đánh trả chi lực hoạt tử nhân, vì cái gì liền không thể đối hắn khoan dung một chút. Vẫn là nói nếu về sau ta có điểm nào thực xin lỗi, ngươi nhất định phải giết ta mới vừa lòng. Vương Sùng Minh trong mắt trào ra lệ quang. Hoàng Anh không nghĩ tới chính mình bản năng giữ gìn bằng hữu chi tình. Vương Sùng Minh lại nói ra như thế đã thương người nói. Ngươi lời này ý tứ chính là về sau ngươi cũng sẽ giống la hoàng thương tổn ngọt ngào giống nhau thương tổn ta có phải hay không. Ta không có cha mẹ là ngươi hại, ngươi có phải hay không muốn hại chết ta. Vì không cho ngươi về sau hại chết ta, chúng ta hiện tại liền ly hôn. Hoàng Anh ánh mắt rưng rưng nhìn Vương Sùng Minh. Năm năm trước, hắn hạ quyết tâm cùng hắn ở bên nhau sau. Liền không có nghĩ tới lại ly hôn, lại không có nghĩ đến kết hôn 5 năm sau, Hoàng Oanh cư nhiên nói muốn cùng hắn ly hôn. Cái này làm cho Vương Sùng Minh cảm thấy đau lòng không thôi, cũng xem nhẹ Hoàng Oanh trong lời nói trọng điểm. Hoàng Oanh, kết hôn 5 năm, ngươi liền ta là cái dạng gì người cũng không biết, nếu ngươi như vậy không tín nhiệm ta, vậy như ngươi mong muốn. Vương Sùng Minh giận dối nói. Mắt thấy nguyên bản một hồi đơn thuần hộ Hữu chi tình diễn biến thành bọn họ phu thê ly hôn chi chiến, tề lâm cùng lữ khả dai nóng nảy. Tề Lâm lôi kéo vương xuống mình, Lữ Khả Giai lôi kéo Hoàng Anh đến một bên quên lên. Vương đại ca, ngươi luôn luôn là nhất ổn trọng, hôm nay như thế nào cũng bảo tính tình đi lên. Ngươi là một người bác sĩ, chẳng lẽ liền không có nghe qua tâm lý học liệu pháp sao? Ta cảm thấy ngọt ngào nói lời này không phải ở thương tổn la hoàng, mà là một loại biến tướng kích thích la hoàng cầu sinh ý chí phương pháp. Hơn nữa Hoàng Anh cũng là quá đau lòng ngọt ngào mới cùng ngươi tranh luận. Nàng có bao nhiêu gái người, người khác không biết, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Tề lâm khuyên đủ. Trải qua Tề lâm như vậy vừa nói, Vương Sùng Minh cũng cảm thấy chính mình vừa rồi quá mức xúc động, là một người bác sĩ, chỉ lo lo lắng la hoàng thương thế, lại đã quên kích thích liệu pháp cũng là kích khởi người bệnh cầu sinh ý chí một loại phương pháp. Đông nhiên, hắn nhớ tới vừa rồi Hoàng Hoanh nói la hoàng hại chết phương Điềm nhã cha mẹ sự tình. Đúng rồi, vừa rồi Hoanh Ca nói la hoàng hại chết phương Điềm nhã cha mẹ là chuyện như thế nào? Không phải 5 năm trước phương Điềm nhã đi không từ giá sao? Vương Sùng Minh hỏi. Tề lâm đem Phương Điểm Nhã 5 năm trước rời đi chân thật nguyên nhân cùng Vương Sùng Minh Đại Khái nói một chút, Vương Sùng Minh trong mắt hiện lên một mặt nồng đậm áy náy, đi đến Phương Điểm Nhã bên người tự trách nói, Phương Điểm Nhã, thực xin lỗi, vừa rồi ta không nên đối với người nói những lời này đó. Không quan hệ, Vương Đại Ca, người cũng là quá lo lắng la hoàng mới làm như vậy, nếu ta là người nói, nói không chừng sẽ vì huynh đệ đánh người. Phương Điểm Nhã nói, cùng Phương Điểm Nhã xin lỗi lúc sau, Vương Sùng Minh tìm được Lữ Khả Giai đang ở An ủi Hoàng Quang. Lữ Khả Giai thấy Vương Sùng Minh lại đây, đối Hoàng Oanh nói, Phu Thê Chi gian không có không cãi nhau, cùng Vương Đại Ca Hảo Hảo nói. Lữ Khả Giai đi rồi, Vương Sùng Minh đi vào Hoàng Oanh bên người, nhìn nàng khỏe mắt nước mắt, lấy ra khăn tay vì nàng nhẹ nhàng trà lao, Thực xin lỗi, vừa rồi là ta quá xúc động, thỉnh ngươi tha thứ ta không đúng. Nghe được Vương Sùng Minh xin lỗi, Hoàng Oanh chỉ cảm thấy cái mùi hế ẩm, nhịn không được khóc ra tới, lại vẫn là một câu không chịu nói. Vương Sùng Minh đem Hoàng Oanh một bàn tay nắm lấy, Nếu xin lỗi còn không thể làm ngươi tha thứ nói, ta hôm nay khiến cho ngươi đánh cái đủ, thẳng đến ngươi hết giận mới thôi. Nói cầm tay nàng dùng sức đánh vào chính mình trên mặt. Đương hắn còn muốn đánh đệ nhị trưởng thời điểm, Hoàng Oanh gắt gao đem tay kéo trụ, nhào vào vương sùng mình trong lòng ngực, thanh âm nghẹn ngào nói, đáp ứng ta, về sau mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều không cần lại cãi nhau, thật sự thật là khó chịu. Vương sùng Minh đẩy ra Hoàng Oanh, nhìn nàng đôi mắt, thanh âm ôn nhu nói, vậy ngươi cũng muốn đáp ứng ta. Về sau không cần lại nói cùng ta ly hôn nói, mấy năm nay, các ngươi mẹ con sớm đã dung tiến ta sinh mệnh, ta không thể mất đi các ngươi mẹ con, mất đi các ngươi, ta thật sự không biết chính mình còn có thể hay không sống sót. Sẽ không, không bao giờ biết, ngươi không biết ta mới vừa nói ra câu nói kia liền hối hận đã chết, ta về sau không bao giờ sẽ nói. Hoàng Anh nhìn vương sùng mình trên mặt kia hồng hồng năm ngón tay ấn, đau lòng nói, ngươi cái đồ ngốc như thế nào thật đánh à, nhất định rất đau đi. Nam tử hán đại trượng phu điểm này đau tính cái gì, chỉ cần ngươi không rời đi ta liền hảo, hai ngày này phương điểm nhã trong lòng nhất định rất khổ sở, ngươi muốn nhiều chịu thời gian bồi bồi nàng. Vương Sùng Minh nói, Hoàng oanh gật gật đầu, ta đã biết, ngươi cùng ta nói thật, la hoàng hắn thương thật sự có như vậy nghiêm trọng sao? Ngoanh ca, ta là một người bác sĩ, ta không có khả năng sẽ lấy người bệnh sinh mệnh nói giỡn, la hoàng hai bên bả vai thương thế cũng không chí mạng, chí mạng chính là ngực hắn kia một đau, may mà là kéo gây thương tích cũng không có đem trái tim tổn thương nghiêm trọng, trải qua giải phẫu lúc sau, tuy rằng giữ được một mạng, nhưng này một mạng cũng phi thường nguy hiểm, nếu không có, có cường kiện thân thể cùng mãnh liệt cầu sinh ý chí, thật sự rất khó độ thủ này một quan. Vương Sùng Minh thương cảm nói, Lao công, ngọt ngào thật là quá đáng thương, người cái này huynh đệ La Hoàng cũng là, như thế nào sẽ như vậy không phụ trách nhiệm, hắn như thế nào liền không do nữ nhân có hận một người nam nhân liền có bao nhiêu hãi một người nam nhân đâu. Tuy rằng ta không thích La Hoàng, Nhưng ta có thể từ ngọt ngào ánh mắt nhìn ra tới, nàng vẫn là thực để ý La Hoàng, nếu La Hoàng chịu cấp ngọt ngào một chút thời gian, chịu làm một chút sự tình vớt phẳng ngọt ngào đau lòng, bọn họ vẫn là rất có tương lai. Chuyện tình cảm, vốn dĩ chính là ngoài cuộc tỉnh táo, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, chúng ta đều là người ngoài cuộc, liền tính suốt ruột cũng không có thể ra sức, bọn họ chi rằng có hay không duyên phận, liền xem bọn họ tạo hóa đi. Vương Sùng Minh An ủi nói, Ân lão Công Ngươi nói rất đúng. Chúng ta đi mua điểm đồ vật đi, đại gia giữa trưa cùng buổi tối cơm đều không coi ăn, nhất định đói là Hoàng Anh nói, ngọt ngào, ăn một chút gì đi, ta biết ngươi lo lắng La Hoàng thương thế, nhưng thân thể của ngươi cũng đồng dạng quan trọng, nếu không có tốt thân thể, làm sao có thể chờ La Hoàng tỉnh lại đâu. Tế Lâm ăn mặc tiêu độc quần áo, đi vào ủy củ phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn ngồi ở giường bệnh biên nhìn La Hoàng phương điểm nhã A ủi nói, Lâm Lâm, ta thật sự không có một chút ăn uống, ngươi không cần lo cho ta. Nhanh lên cùng đêm hệ thần về nhà đi, ngươi một ngày đều ở bồi ta, hiên hiên nên tưởng ngươi. Phương Điểm Nhã cường xả ra một mặt mỉm cười. Ngọt ngào. Lâm Lâm, ta thật sự không có tâm tình ăn cái gì, làm ta bình tĩnh một chút hảo sao? Phương Điểm Nhã đánh gãy tề Lâm nói, ánh mắt tràn đầy cầu xin. Tề Lâm cũng biết tại đây một ngày đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Phương Điểm Nhã xác thật yêu cầu bình tĩnh một chút, liền nhẹ nhàng gật đầu yên lặng rời khỏi ủ cụ phòng bệnh. Ngọt ngào vẫn là không chịu ra tới ăn cái gì sao? Lữ Khả Giai lo lắng hỏi, ở nàng phía sau đứng An Tu Viễn, mà An Tu Viễn trong lòng ngực ôm đã ngủ An Mộ Cam. Thế Lâm lắc đầu, chúng ta cho nàng một chút thời gian đi, trải qua nhiều chuyện như vậy, tin tưởng nàng nhất định có thể điều chỉnh tốt tâm tình. Thời gian đã trễ thế này, chúng ta mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đến đổi ngọt ngào ban. Thế Lâm nói, an tính thùng xe nội, Tề Lâm dựa vào đêm hè thần trên vai, trên mặt là khó có thể che giấu mỏi mệt chi sắc. Hôm nay mệt muốn chết rồi đi. Đêm hệ thần buốt ve nàng dịu ngoan tóc đẹp, thanh âm tràn ngập từ tình nói. Tề Lâm dựa vào đêm hệ thần rắn chắc hữu lực nữ thượng, cảm thụ hắn cường mà hữu lực tiếng tim đập, thanh âm trầm thấp nói: Lão công, chúng ta nhất định phải hảo hảo. Ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo, ta sẽ vĩnh viễn vẫn luôn bồi ngươi. Đêm hệ thần thanh âm ôn nhu nói: Hy vọng La Hoàng có thể căng quá lần này cửa ải khó khăn, làm ngọt ngào khúc mắc có thể cởi bỏ. Nếu La Hoàng thật sự ra cái gì ngoài ý muốn, ngọt ngào cả đời này đều sẽ không vui vẻ. Người tốt có hào báo, tin tưởng La hoàng nhất định có thể nhịn qua lần này cửa ải khó khăn, tựa như lúc trước ta rơi vào vách núi giống nhau, nguyên bản ta đều từ bỏ. Đêm hè thần kiên định nói, nghĩ đến phương điểm nhã 5 năm trước tao nộ như vậy hủy thiên diệt địa đau xót lúc sau, 5 năm sau vận mệnh lại một lần thừa nhận như vậy đau xót, tề lâm không tự giác liên tưởng đến chính mình. Này 5 năm tới, nàng quá đến quá hạnh phúc quá an nhàn, thế cho nên quên mất chính mình số mệnh 25 tuổi lập tức liền phải tới, hơn nữa, này 5 năm tới. Nàng cũng không có nhìn đến đêm hệ thần cái kia mệnh trung chú định thê tử xuất hiện, ấn kiếp trước thời gian, đêm hệ thần cùng cái kia thê tử kết giao 2 năm lại kết hôn, theo lý thuyết nữ nhân kia hẳn là đã xuất hiện. Lao công, có một việc thật sự rất kỳ quái, vì cái gì ngươi kiếp trước cái kia thê tử đến bây giờ đều không có xuất hiện đâu. Theo lý thuyết nàng hẳn là đã tới cùng ta đoạt ngươi A. Thế lâm vẻ mặt nghi hoặc hỏi, đêm hệ thần ánh mắt hàm chứa tức giận dùng tay bắn một chút tề lâm cái chán, nha đầu ngốc cái gì mệnh định thế tử ta đêm hệ thần thế tử chỉ có thể là ngươi căn bản là không có gì mệnh chung thế tử tồn tại ngươi không cần nghi thần nghi quỷ ta đêm hệ thần cả đời này chỉ biết cưới ngươi một cái thế tử thấy đêm hệ thần sinh khí tề lâm vội vàng lấy lòng nói ồ ạ không cần tái sinh khí sao ngươi nhìn xem ta xoáy xoáy ồ ạ vừa giận liền biến xấu đâu tới cấp bổn nữ vương cười một cái nói dùng tu tay trắng non ngón tay câu lấy đêm hệ thần gợi cảm cảm, cười đến vẻ mặt kiêu mị. Đêm hệ thần vốn đang ở sinh khí, nhìn thấy tề lâm tươi cười, tức khắc trong lòng tức giận tan thành mây khói, không có biện pháp, cả đời này, hắn chính là bị nàng ăn gắt gao, mặc kệ nàng như thế nào chọc giận hắn, chỉ cần nàng một cái tươi cười, hắn liền sẽ tức vũ khí đầu hàng. Cô gái nhỏ, cư nhiên dám đùa giỡn buồn vương, xem buồn vương như thế nào trừng phạt ngươi. Nói cúi đầu lấp kín tề lâm mềm mại môi, triền miên mà lửa nóng. Hắn minh viên cũng sẽ không nói cho nàng, ở một lần nàng làm ác mộng thời điểm Hắn đã biết cố tư chính là hắn kiếp trước thê tử sự tình. Vì không cho kia kiện đáng sợ sự tình có một ngày sẽ phát sinh, hắn từ Ngô hy Triệt nơi đó được đến hủy bỏ người ký ức dự vật, đối cố tư chú cùng nàng mụ mụ vẫn dự vật, đem cố tư mụ mụ cùng cố tư vĩnh viễn lưu tại Anh Quốc. Tuy rằng hắn biết làm như vậy thực kích kỷ, cũng có khả năng là nghịch thiên mệnh mà làm. Nhưng là hắn quản không màng, chỉ cần có thể đem nàng lưu tại bên người, cho dù là nghịch thiên cùng thiên đấu, hắn cũng muốn dùng hết cuối cùng một hơi. Đem nàng lưu tại hắn bên người. Phần 190 chương 191 trong lòng thọc một đao. Ba ngày thời gian, đối với phương điểm nhã tôi nói, tuyệt đối không thua gì ba cái thế kỷ như vậy trường. Nàng hao hết miệng lười ở La Hoàng trước giường bệnh nói rất nhiều rất nhiều. Nói này năm năm nàng nỗ lực cùng trải qua. Nói cho La Hoàng, chỉ cần hắn có thể tỉnh lại, nàng nguyện ý từ bỏ trong lòng thu hận. Chỉ cần hắn không chê nàng hiện giờ không hoàn mỹ, nàng nguyện ý cùng hắn cả đời bên nhau. Vẫn luôn cho rằng, Nàng cho rằng chỉ cần nhìn đến La Hoàng đã chịu trừng phạt, nàng liền sẽ vui vẻ vui sướng. Chính là trên thực tế, không phải. Nàng một chút cũng không khoái hoạt, đặc biệt là nhìn đến hắn vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường bệnh, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình nhân sinh không có lại kiên trì ý nghĩa. Nàng không biết chính mình nhiều năm như vậy nỗ lực, đến tột cùng là vì cái gì. Cho tới bây giờ nàng mới hiểu được, nàng cho tới nay nỗ lực, cũng không phải vì thù hận, mà là bởi vì nàng yêu hắn. Nàng muốn cho chính mình trở nên cường đại trở nên ưu tú, chỉ có như vậy, thân thể tàn khuyết nàng mới có tư cách đứng ở hắn bên người. Phương Điềm Nhã cho rằng chính mình đều nói như vậy, La Hoàng nhất định sẽ tỉnh lại, lại không có nghĩ đến hắn chẳng những không có tỉnh lại, ngược lại tim đập tần suất càng ngày càng thấp. Cuối cùng, nàng nghe được Vương Sùng Minh vẻ mặt thương cảm mà khó chịu hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Rốt cuộc, ẩn nhận ba ngày Phương Điềm Nhã rốt cuộc nhịn không được, hoa một tiếng khóc giống lên, ôm La Hoàng thân thể khóc đến gan ruột vũ đứt từng khúc. Nhìn phương điểm nhã thương tâm khổ sở bộ dáng, tề lâm bọn người nhịn không được đi theo khóc đỏ đôi mắt. Tại sao lại như vậy, hảo hảo một người như thế nào sẽ nói không liền không có đâu. Lữ khả dai rửa vào an tu viễn trước ngực nghẹn ngào không tiếng động khóc thút thít. An tu viễn nhìn từng ấy năm tới nay thích nhất lấy rêu cợt chính mình, cùng chính mình đấu võ mồm làm vui huynh đệ, vẻ mặt tái nhợt nằm ở trên giường, đường đường Nam Tử Hán. Cũng nhịn không được chảy ra nước mắt. Tuy rằng nghe được vương sùng minh hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư Chính là hắn vẫn là không muốn tiếp thu La Hoàng muốn chết tin tức. Sẽ không, La Hoàng hắn nhất định sẽ không chết. An tu viên thanh âm thì thảo nói. nay không phải thật sự, không phải thật sự đúng hay không. La Hoàng tuy rằng do dự không quyết đoán một chút, nhưng tội không đáng chết, ông trời sẽ không thu hắn mệnh đúng hay không. Thế lâm nắm đêm hệ thần tay, thanh âm run rẩy hỏi. Đêm hệ thần tuy rằng trong lòng khó chịu đến cực điểm, nhưng trên mặt vẫn là vẫn duy trì uy nghiêm trầm ổn chi sắc, ôm chặt tề lâm bả vai, mang tiến chính mình trong lòng ng An Uỷ nói, mỗi người đều có chính mình mệnh số, mà La Hoàng mệnh số là chính hắn không chế, chính hắn không muốn tỉnh, ai cũng không có cách nào, hắn đối phương ngọt nhã tạo thành như vậy thâm thương tổn. Có lẽ chết với hắn mà nói, mới là tâm linh thượng chân chính giải thoát, nếu hắn lựa chọn con đường này, chúng ta hẳn là chúc phúc hắn. Ngọt ngào, ngươi không cần lại khóc, ngươi đã ba ngày không có ăn cái gì, lại khóc thân thể của ngươi sẽ vượt rớt, nếu đây là La Hoàng lựa chọn, chúng ta hẳn là làm hắn đi an tâm điểm. Hoàng oanh thanh âm nghẹn ngào an ủi phương điềm nhã. Ta sẽ không làm hắn đi an tâm, hắn đem ta tra tấn như vậy tàn nhẫn, làm hại như vậy thảm, làm ta mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc mỗi giây đều nghĩ đến hắn. Làm ta suốt thừa nhận rồi 5 năm dài vò cùng thống khổ, dựa vào cái gì hắn vừa mới biết đối ta thương tổn lúc sau, liền không chút nghĩ ngợi để mạng lại thường, hắn là giải thoát rồi, chính là hắn có hay không nghĩ tới ta cảm thụ, ta muốn cho hắn hoàn lại phương thức có phải hay không hắn mệnh. Hắn thật cho rằng hắn tiện mệnh có như vậy đáng giá Ta có như vậy hiếm lạ hắn mệnh sao? Phương Điềm Nhã thanh âm khàn khàn, mỗi một câu nói giọng nói đều đau đớn vô kinh, chính là nàng vẫn là nỗ lực lớn tiếng nói những lời này, chỉ nghĩ làm từ bỏ sinh mệnh là Hoàng nghe thấy, nàng lo lắng hắn quá mức suy yếu, nàng thanh âm quá tiểu hắn căn bản là nghe không được. Hoàng Anh thực lý giải Phương Điềm Nhã cảm xúc kích động, kết cục như vậy đổi lại là phát sinh ở ai trên người, ai đều không tiếp thu được. Ngọt ngào. Hoàng Anh nói còn không có nói ra, Phương Điềm Nhã liền đánh gãy. Thỉnh các ngươi đều đi ra ngoài, ta tưởng cùng hắn cuối cùng ở chung một hồi. Đối với phương điểm nhã đưa ra như vậy yêu cầu, không có người sẽ phản đối, mọi người đều yên lặng đi ra ngoài. Đại sở hữu rời đi sau, phương điểm nhã nhìn về phía La Hoàng ánh mắt tràn ngập vô hạn ôn nhu, tựa như năm năm trước như vậy, trong thanh âm đều tràn ngập ngọt ngào hương vị. A Hoàng, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên uy hiếp ngươi nói những lời này đó, ta không hận ngươi, thật sự, ta yêu ngươi. Ngươi không phải sợ, đừng rời khỏi ta được không? Ta cầu ngươi, cầu ngươi trở lại ta bên người. ta thật sự không biết nếu mất đi ngươi, ta tồn tại còn có cái gì động lực. Ta biết ngươi cũng yêu ta, ngươi nhất định sẽ không ghét bỏ ta thân thể thượng khuyết tật. Nếu ngươi ghét bỏ, ta có thể đi làm chỉnh hình giải phẫu, cũng có thể giống người bình thường giống nhau có được hai cái bộ ngực. Nếu ngươi muốn hài tử, ta có thể nỗ lực điều trị thân thể, bác sĩ nói thân thể của ta vẫn là có mang thai cơ hội, ta sẽ cho ngươi sinh một cái phi thường đáng yêu hài tử, ngươi lớn lên như vậy soái khi anh Tuấn. Con của chúng ta nhất định so tề lâm ra hiên hiên còn muốn xinh đẹp. a hoàng, năm năm tới, ta không có một phút không nhớ tới ngươi, ta có thể từ bỏ những cái đó quá khứ thù hận, chỉ hy vọng ngươi có thể tồn tại. Phương điểm nhã vừa nói vừa khóc, một đôi xinh đẹp ánh mắt khóc đến hồng hồng, giống con thỏ giống nhau, làm người nhìn nhịn không được đau lòng thương tiếp, nhưng nàng như cũ không có từ bỏ, tiếp tục ở la hoàng bên thai nói lời ô hiếm. Một phúng đánh giá ba. Đột nhiên, cửa phòng đẩy ra. Phương điểm nhã tưởng tề lâm các nàng không yên lòng chính mình tiến vào, vội vàng dùng tay đem nước mắt lau, vừa quay đầu lại, lại nhìn đến đồng dạng ăn mặc bệnh viện bệnh phục quản đồng từ quản mẫu đỡ đi đến. Quản đồng sắc mặt muốn so mấy ngày trước nhìn tái nhợt suy yếu nhiều, tựa như trong gió tàn đuốc giống nhau, chỉ cần một trận gió to là có thể đem nàng thổi phi giống nhau. Quản đồng nhìn nằm ở trên giường la hoàng, nước mắt tức khắc hạ xuống. A hoàng, ngươi như thế nào ngu như vậy? Vì làm ta có thể tồn tại, ngươi cư nhiên liền chính mình mệnh đều từ bỏ. Ngươi có biết hay không ngươi đã chết, ta tồn tại cũng giống như đã chết giống nhau. Quản đồng đi đến la hoàng bên người, than thở khóc lóc, thương tâm không thôi. Đồng đồng, ngươi đừng khóc, a hoàng như vậy hãy ngươi, nếu hắn biết ngươi như vậy thương tâm, hắn nhất định sẽ thực lo lắng, ngươi hiện tại thân thể quá suy yếu, cảm xúc không thể quá mức kích động. Quản thị đau lòng nói, phương điểm nhã nghe quản đồng nói, cảm thấy thực hụt hứng, cái gì kêu la hoàng vì làm nàng tồn tại, không cần chính mình mệnh. Ngươi có ý tứ gì? La Hoàng chết cùng ngươi có quan hệ gì sao?" Phương Điểm Nhã thanh em run rẩy nói. "La Hoàng nói chỉ cần ngươi nhìn cái này, liền sẽ đáp ứng đem ngươi thận quên cho ta một cái, chúng ta là thân tỉ muội, chỉ cần ngươi thận cho ta một cái, ta nhất định có thể sống sót." Quản Đồng nói đem một cái đóng gói tinh xảo hộp đưa tới Phương Điểm Nhã trước mặt. Phương Điểm Nhã chỉ cảm thấy đầu một trận toàn vượng, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, tuy rằng thực không nghĩ đi xem kia hộp đồ vật, nhưng nàng vẫn là run rẩy xuống tay tiếp nhận Quản Đồng trong tay hộp. Mở ra hộp, Đương nhìn đến bên trong đồ vật khi, Phương Điểm Nhã đôi mắt trừng đến đại đại, cư nhiên là hai trường giấy hôn thú. Phương Điểm Nhã đôi mắt lại một lần ướt át, nàng ngón tay run rẩy đem màu đỏ giấy hôn thú cầm trong tay, mở ra giao diện, nhìn đến trên ảnh chụp vẻ mặt non nớt chính mình, cười đến vẻ mặt hạnh phúc ngồi ngay ngắn ở La Hoàng bên người, mà khi đó La Hoàng cũng là xoáy đến nghiêng nước nghiêng thành. Nhìn đến kết hôn chiếu thượng ngày, nàng tâm lại là một trận co rút đau đớn. Nàng nhớ rõ ngày đó như tử, ngày đó La Hoàng cùng nàng đi chụp ảnh cưới. Trong đó có một bộ đáng yêu tình lữ trang, mà giấy hôn thú mặt trên ảnh chụp chính là chụp ảnh cưới khi chụp. Nàng còn nhớ rõ hắn nói qua nàng hiện tại còn không đến kết hôn pháp định tuổi, giấy hôn thú là đánh không được, vì thế nàng còn mất mát không thôi. Nghĩ lấy thân phận của hắn địa vị, thiệt tình muốn đánh giấy hôn thú là không có khả năng sẽ làm khó hắn. Lại không có nghĩ đến, ở chụp kết hôn chiếu kia một ngày, hắn cũng đã đưa bọn họ giấy hôn thú lánh. Nếu không có đoán sai, hắn là tưởng ở kết hôn đêm đó cho chính mình một kinh hỉ đi. Lại không có nghĩ đến, người định không bằng trời định, vận mệnh đưa bọn họ treo cật như vậy tàn nhẫn. Ở kết hôn chiếu phía dưới, còn có một chương, phương điểm nhã lấy ra kia tờ giấy, đương nhìn đến mặt trên văn tự sau, một đôi tay giống điện giật giống nhau đem giấy hôn thú cùng hộp cùng nhau vứt trên mặt đất. Phần 191 chương 192 ta thành quỷ cũng tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Ngọt ngào, ta biết đồng đồng làm phi thường thực xin lỗi chuyện của ngươi, nhưng ta thật sự không thể chơ mắt nhìn nàng bị bệnh ma trà tấn mà chết. Ta biết ta yêu cầu này đối với ngươi mà nói thực không công bằng, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta cái này thỉnh cầu. Hy vọng ngươi có thể đem thận quên một viên cấp đồng đồng, ta sẽ dùng ta sinh mệnh cùng sở hữu tài sản tới báo đáp ngươi ân tình. Quy tạ, nếu có kiếp sau, ta nguyện làm châu làm ngựa tới báo đáp ngươi ân tình. Nếu nói vạn tiện xuyên tâm là trên thế giới nhất đau trừng phạt, như vậy phương điểm nhã tâm chính là bị vạn mũi tên xuyên tâm lúc sau, lại trong lòng thượng giải một phen muối, đau đến chết lặng cuối cùng không biết cái gì là đau. Chỉ có đỏ tươi huyết không cần tiền dường như không ngừng từ miệng vết thương chảy ra. Bởi vì ba ngày không có ăn cái gì, hơn nữa cái này tàn khốc sự tình đã kết giới, phương điểm nhã một ngụm máu tươi phun tới. Lạ hoàng, ngươi dựa vào cái gì cho rằng chỉ cần ngươi đã chết, ta liền sẽ đem thận quyền cho ngươi hô hiếm nữ nhân. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ hiếm lạ ngươi những cái đó hao tiền sản. Lạ hoàng, nguyên bản ta còn ở vì chính mình hại chết ngươi mà tự trách, lại không có nghĩ đến cuối cùng vẫn là bị ngươi bày một đạo. Ta cho rằng ngươi là thiệt tình hướng ta sám hối, lại không có nghĩ đến ngươi làm này hết thảy, đều là vì ngươi hô yếm nữ nhân. Mà ta lại ngây ngốc vì ngươi chạy ba ngày nước mắt, ta thật là thiên hạ lớn nhất đại ngốc, ta thật hận không thể đem hai mắt của mình móc xuống. Nếu ngươi tuyệt tình như vậy, ta cũng sẽ vô nghĩa, ta nói cho ngươi, không có khả năng, đừng nói ngươi hiện tại không có tánh mạng, liền tính ngươi 5 năm trước tình cảnh lại phát sinh một lần. Ta cũng sẽ lựa chọn đem chính mình thận hủy hoại, cũng tuyệt đối sẽ không thành toàn ngươi. Ta làm ngươi chết cũng chết không nhắm mắt." Phương Điểm nhã khệ miệng chảy huyết, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt la hoàng, hận không thể đem la hoàng nuốt tan nhập bụng. Một bên quản mẫu nghe được Phương Điểm nhã nói, đi đến Phương Điểm nhã trước mặt, rơi lệ đầy mặt. Thương tâm nói, ngọt ngào, xem ở mẹ vất vả hoài gì 10 tháng đem ngươi sinh hạ tới phân thượng, mẹ cầu ngươi cứu một chút tỷ tỷ ngươi được không? Ngươi đã không có một viên thận vẫn là có thể sống, chính là tỷ tỷ ngươi nếu là không có ngươi này một viên thận cứu mạng, nàng liền thật sự mất mạng." Nàng hiện tại không khẩn bệnh tình tái phát, lại còn có được nghiêm trọng phát sốt cảm mạo, Bác sĩ nói thật sự nếu không đổi thận, nàng liền càng không đến ngày mai. Mẹ cầu ngươi liền đáp ứng chuyện này đi. Phương điểm nhã ánh mắt màu đỏ tươi nhìn quần mẫu, phẫn nộ giống to. Đừng nói ngươi là ta mẹ, ngươi không xứng, ngươi càng không có tư cách khi ta mẹ, ta ba mẹ sớm tại 5 năm, năm trước đã bị ngươi hảo nữ nhi hại chết, ngươi cảm thấy ta sẽ cứu một cái hại chết cha mẹ ta kẻ thù sao. Vẫn là nói ta trên mặt viết ngốc tử hai Coi như mẹ cầu ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý đem thận quyền cho ngươi tỉ tỉ, ngươi làm mẹ làm cái gì đều có thể, chính là làm mẹ hiện tại liền chết ở ngươi trước mặt thế tỉ tỉ ngươi bồi tội, mụ mụ đều nguyện ý. Quản mâu nói bùm một tiếng quỷ gối phương điểm nhã trước mặt. Phương điểm nhã bước chân về phía sau lảo đảo vài bước, không thể tin được trước mắt cái này luôn mồm tự xưng là nàng thân sinh mẫu thân nữ nhân sẽ vì chính mình nữ nhi đau khổ tương bức một cái khác nữ nhi quên thận. Bùm một tiếng, phương điểm nhã cũng đồng dạng quỷ gối mâu trước mặt. Ánh mắt đỏ bừng nhìn quản mẫu. Mẫu phải quy tử, tử định tao thiên lôi đánh xuống, ngươi luôn mồm nói ngươi là của ta mẫu thân, rồi lại ở làm bức tử chính mình nữ nhi sự tình. Nếu ngươi muốn ta thận cứu ngươi một cái khác nữ nhi, ngươi liền chính mình thân thủ tới lấy đi. Phương điểm nhã nói lấy ra một phen dao gọt hoa quả đưa tới quản mẫu trước mặt. Quản mẫu nhìn đến phương điểm nhã trong tay phiếm hàn quang truy thủ, đầy mặt kinh hoàng ngã ngồi trên mặt đất, rơi lệ như trụ, trên mặt tràn đầy xác Quản đồng thấy mẫu thân không có khuyên bảo phương điểm nhã thành công, ánh mắt hiện lên một lao cấp chi sắc. Ngọt ngào, ta biết ta vì cầu sinh làm sự tình quá mức, chính là lần này quên thận không phải ta bức ngươi, mà là La hoàng dùng mệnh hướng ngươi mua, hắn không chỉ có đem tài sản cho ngươi, còn đem mệnh cho ngươi, nếu ngươi không cho ta một viên thận, này nói quá khứ sao? Quản đồng thanh âm suy yếu nói, ta chưa từng có nghĩ tới muốn hắn mệnh, càng không có nghĩ tới muốn hắn tài sản, ta không có nghĩa vụ thực hiện hắn cái gọi là đơn phương ý nguyện đem thận cho ngươi. Hơn nữa thân thể của ta vốn là không tốt, nhưng thận cho ngươi một cái, ta có lẽ liền không có mệnh. Phương Điểm Nhã kiên trì, nàng là tuyệt đối sẽ không đem thận cấp hại chết nàng cha mẹ kẻ thù. Ngươi có thể không cần tài sản, hắn ở ngươi trước mặt chấm dứt chính mình sinh mệnh ngươi cũng có thể không thừa nhận, nhưng ngươi vô pháp hủy diệt La Hoàng đem sở hữu hết thảy đều cho ngươi sự thật, ngươi cả đời này đều không thể hủy diệt ngươi thiếu La Hoàng một cái mệnh sự thật, nếu ngươi muốn cho La Hoàng an tâm, đời này tưởng cùng hắn phân rõ giới tuyến, không ai nợ ai. Ngươi cần thiết đến đem thận quên cho ta một cái. Quản Đồng nói cụ vài cái. Quản Đồng nói mỗi một chữ đều giống sắc bén lưỡi lê đâm vào nàng trái tim, làm Phương điểm nhã khó chịu chết đi sống lại. Nắm dao gọt hoa quả trên tay gân xanh nổi lên, nàng chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Nhìn nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt La Hoàng lộ ra một mặt thê lương mà bi thương tươi cười. La Hoàng, vì ngươi ô hiếm nữ nhân, ngươi thật đúng là hao tổn tâm cơ, dụng tâm lương khổ, ngươi yên tâm bên ta ngọc nhã đời này có thể thiếu bất luận kẻ nào tình nhưng tuyệt không sẽ thiếu ngươi một đinh điểm tình ta đáp ứng ngươi đem ta thận cho ngươi ô yếm nữ nhân phương điểm nhã nghiến răng nghiến lợi tự tự lạnh băng một cái không đủ liền hai cái cùng nhau cầm đi la hoảng cái này ngươi tổng nên vừa lòng đi ngầm có linh ngươi tổng có thể nhắm mắt đi nói xong lớn tiếng nở nụ cười chỉ là kia tiếng cười làm người nghe xong chua sót không thôi mà phương điểm nhã cũng hao hết thân thể cuối cùng một tia sức lực chỉ cảm thấy đỉnh đầu một trận thiên toàn mà phúc, trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Phương Điểm Nhã té xỉu lúc sau, nằm ở trên giường La Hoàng đỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt như thiên hạ đệ nhất sắc bén dao nhỏ giống nhau bắn về phía quần đồng, thanh âm vô cùng suy yếu rồi lại kiên định nói, ngươi nếu dám thương nàng một hào, ta thành quỷ cũng tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Nói xong câu đó, hắn nỗ lực dãy rủa suy nghĩ muốn đi xem một cái té xỉu trên mặt đất Phương Điểm Nhã, chỉ là trên người không còn có dư thừa sức lực, hai mắt không cam lòng lại lần nữa nhắm lại. Giống như vừa rồi mở to mắt nói chuyện như là người khác một giấc ngộng mà thôi. Mấy ngày không có ăn cơm, Phương Điểm Nhã trên tay đánh dinh dưỡng trầm Thế Lâm, Lữ Khả Giai cùng Hoàng anh ba người ngồi ở trong phòng bảo hộ Phương Điểm Nhã. Đại gia ai cũng không nói gì, trong phòng ăn tinh trầm mặc đáng sợ. Phương Điểm Nhã mở to mắt, ấn xuyên qua mi mắt chính là mọi người quan tâm ánh mắt. Ngọt ngào, ngươi tỉnh. Thế Lâm quan tâm nói. Nghĩ đến chính mình hôn mê trước cảnh tượng, Phương Điểm Nhã chỉ cảm thấy ngực một trận đau đớn Nghĩ đến vương sùng mình cấp La Hoàng hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư, tuy rằng không muốn biết tình huống của hắn, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng. La Hoàng, hắn, hắn có phải hay không tuy rằng nàng trong lòng rất khổ sở La Hoàng đối nàng tàn nhẫn, còn là vô pháp làm được không đi quan tâm hắn tin tức, ngay cả nói cái kia chết tự, nàng đều cảm thấy đau lòng không thôi. Có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, người muốn nghe cái nào? Thế Lâm hỏi. Phương điểm nhã ngẩn ra, trong lòng bốc cháy lên một mạt hy vọng, ta muốn nghe tin tức tốt. Tin tức tốt chính là La Hoàng ở ngươi hôn mê sau tỉnh, hơn nữa nói một câu nói. Lữ khả dai nói. Phương điểm nhã suy yếu tái nhợt trên mặt lộ ra tươi cười, thanh âm kích động nói, thật vậy chăng? La Hoàng tỉnh. Giờ khắc này, phương điểm nhã đem La Hoàng đối nàng tàn nhẫn vứt đến sau đầu, chỉ đắm chìm ở hắn tỉnh lại vui sướng bên trong. Hắn là thật sự tỉnh, chỉ là hắn thương quá nghiêm trọng, xung nói rõ hắn hiện tại tuy rằng không có tính mạng chi nguy, lại thành người thực vật, ngọt ngào, ngươi không cần khổ sở. Có rất nhiều người thực vật tỉnh lại ví dụ, hơn nữa La Hoàng còn từng tỉnh lại nói chuyện, tin tưởng hắn nhất định sẽ thực mau tỉnh lại. Hoàng Oanh An ủi nói, phương điểm nhã trong mắt hy vọng hỏa hoa lại chậm rãi tắt, bất quá nàng tâm đã không còn giống phía trước như vậy khổ sở đau đớn, người thực vật cũng hảo, ít nhất người của hắn còn sống, nàng trong lòng chính là có một phương hướng cùng hy vọng. Kêu hắn nói chính là nói cái gì? Lữ khả dai nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn tỉnh lại sau đối quản đồng nói người nêu dám thương nàng một hảo ta thành quỷ cũng tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Phương điểm nhã trong lòng manh đến chấn động, nói như vậy quản đồng nói đều là giả. Ý thức được điểm này, để ở phương điểm nhã trong lòng cự thạch tức khắc tiêu tán, tâm tình cũng rộng mở thông suốt lên. Ngọt ngào, có một việc ta cần thiết đối với ngươi nói, La hoàng lúc này đây có thể từ tử vong thông chi thư chuyển thành người thực vật, còn muốn cảm tạ quản đồng. Thế lâm mặt mang vẻ xấu hổ nói. Cân thánh thánh hảo. Có ý tứ gì? Lâm lâm, xem ngươi biểu tình các ngươi có phải hay không có chuyện gì gặp ta? phương điểm nhã nghi hoặc hỏi ngọt ngào, ngươi đáp ứng ta nghe xong về sau không cần sinh chúng ta khí. thế lâm ánh mắt khẩn trương nhìn phương điểm nhã, thấy tề lâm thần sắc nghiêm túc, phương điểm nhã mỉm cười gật gật đầu, ta tin tưởng mặc kệ các ngươi làm cái gì, điểm xuất phát đều là vì ta hảo, ta tuyệt không sẽ sinh các ngươi khí. kỳ thật quản đồng cùng quản mẫu cùng nhau bước người quên thận sự tình là diễn cấp la hoàng xem, bọn họ ở hai ngày trước liền tới đi tìm ngươi, bị chúng ta ngăn lại. Các nàng buồn ý là tưởng kích khởi la hoàng cầu sinh ý chí, ngay từ đầu chúng ta suy xét đến la hoàng khả năng vô pháp thừa nhận như vậy kích thích đã kích, cho nên không có làm các nàng nếm thử, thẳng đến vương sùng minh hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư, ta mới muốn cho các nàng thử một chút, sở dĩ không có nói cho người, là muốn cho cái loại này không khí càng rất thật một chút, làm chúng ta vui sướng chính là kết quả là tốt, không chỉ có khơi dậy la hoàng cầu sinh ý chí, còn làm hắn nói một câu nói. Sớm biết rằng như vậy phương pháp có thể kích thích la hoàng cầu sinh ý chí, chúng ta liền không ngăn cản quản đồng, chính là một chút quá hủy khuất, ngươi ngay lúc đó tâm tình nhất định rất thống khổ, ngọt ngào, thật sự thực xin lỗi. Thế lâm tràn ngập tự trách cái này nói. Phương điểm nhã trong lòng phức tạp không kể, nàng không nghĩ tới cuối cùng một khắc, cư nhiên là nàng kẻ thù quản đồng cứu la hoàng một mạng. Nói như vậy ta cùng la hoàng giấy hôn thú, cũng là giả. Phương điểm nhã trong lòng chua xót nói. Để lại cho ngươi kia tờ giấy là giả đó là đêm hệ thần bắt trước la hoàng bút tích viết, hy vọng ngươi không cần sinh đêm hệ thần khí, hắn cũng là vì huynh đệ mới lửa gần ngươi, giấy hôn thú là hàng thật giá thật, đó là la hoàng nhất bảo bối đồ vật, mỗi khi hắn tưởng ngươi thời điểm, đều sẽ cầm các ngươi giấy hôn thú xem, có rất nhiều lần đêm hệ thần đi tìm la hoàng thời điểm, đều nhìn đến hắn uống đến say huyên huyên, trong tay lại gắt gao bắt lấy các ngươi giấy hôn thú, nghe đêm hệ thần nói, cái kia giấy hôn thú là hắn chuẩn bị ở ngươi sinh hải tử kia một ngày tặng cho ngươi cùng bảo bảo lễ vật. Rốt cuộc lấy ngươi khi đó tuổi tác, hài tử sinh hạ tới cũng là thuộc về không hộ khẩu Hắn muốn cho ngươi cao hứng một chút, có một cái đặc biệt hồi ức Lại không có nghĩ đến nói tới đây, tề lâm có chút ngẹn ngào, rốt cuộc nói không được Phương điểm nhã trong lòng khó chịu mà lại hít thở không thông Mỗi nghe một lần la hoàng mấy năm nay sinh hoạt, nàng tâm liền sẽ đau một phần Nàng không cấm hối hận chính mình này năm năm chấp nhất Nếu nàng sớm một chút trở về, ngay trước mặt hắn đem hết thể vấn đề đều nói ra Có lẽ bọn họ cũng không cần bỏ lỡ 5 năm thời gian, làm hiểu lầm tuyết cầu càng lăn càng lớn. Phương điểm nhã ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ la hoàng cả đời này có thể hay không tỉnh lại, nàng đều sẽ không rời không bỏ canh giữ ở hắn bên người. Bởi vì nàng là hắn thê, nàng có cái này nghĩa vụ cùng trách nhiệm, huống chi, nàng trong lòng vẫn là như vậy yêu hắn. Ta như thế nào sẽ sinh người khí đâu? Bởi vì các ngươi quyết định, bảo vệ la hoàng một cái mệnh, làm la hoàng thê tử ta hẳn là cảm tạ ngươi mới là. Phương điểm nhã trên mặt mang theo chân thành mỉm cười, tuy rằng nàng sắc mặt thực tái nhợt thực suy yếu, ở tề lâm vài người trong mắt lại là thế gian đẹp nhất tươi cười. Ngọt ngào, ngươi thật là một cái mỹ lệ thiện lương hảo nữ nhân, La Hoàng có thể gặp được ngươi, nhất định là hắn đời trước cứu vớt hệ ngân hà. Ngươi yên tâm, nếu La Hoàng dám không nhanh lên tỉnh lại, ta liền mỗi ngày ở bên thai hắn mắng, thẳng đến đem hắn mắng tỉnh mới thôi. Lữ Khả dai vẻ mặt kiên định mà lại đoán giận nói, Hoàng Huynh có thể có hiện tại hạnh phúc sinh hoạt. Lữ khả dai công lao tuyệt đối là không thể mai một, không có lữ gia con gái nuôi thân phận, hoàng gia người không có khả năng sẽ đối nàng khách khách khí khí, cho nên nàng vẫn luôn tâm tồn cảm kích chi tâm, càng là luôn luôn lấy lữ khả dai vì trung tâm, thấy lữ khả dai nói như vậy, vội vàng gật đầu phụ uống. Ngọt ngào, ngươi yên tâm, ngươi phụ trách bảy ra ôn nhu như nước, mang chửi người sự tình liền giao cho ta cùng dai dai, chúng ta sẽ kiên trì không ngừng, thẳng đến đem hắn mắng đến chịu không nổi từ trên giường nhảy dựng lên mới thôi. Hoàng Anh ánh mắt kiên định nói. Tề Lâm nghe được hai người bọn nàng nói, khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, nhưng vẫn là mỉm cười phụ quát. Này cũng vẫn có thể xem là là một loại tốt chiến lược. Nếu các ngươi mắng mệt mỏi, ta có thể giúp các ngươi tiếp một chút ban. Hoàng Anh cùng Lữ Khả dai vẻ mặt mỉm cười nhìn Tề Lâm, không hổ là chúng ta hảo tỉ muội, đủ ý tứ. Phương điểm Nhã nguyên bản tràn ngập khói ngủ tâm tình, ở Tề Lâm ba người an ủi hạ nháy mắt ánh mặt trời lên, nhìn các nàng tràn ngập quan tâm ánh mắt, Phương Điềm Nhã trong lòng ngọt ngào. Tràn ngập hạnh phúc. Nàng cả đời này nhất kiêu ngạo sự tình chính là giao này mấy cái có tình có nghĩa hảo tỉ muội Cảm ơn các ngươi, thật sự thực cảm ơn các ngươi ở ta thời điểm khó khăn nhất bồi ta, nếu không phải các ngươi, ta thật sự không biết có thể hay không căng qua đi. Phương điểm nhã thanh âm tràn ngập cảm kích nói. Chúng ta đều là hảo tỉ muội nói này đó khách khí lời nói làm gì. Ngươi đều ba ngày không có ăn cơm, đừng la hoàng tỉnh, ngươi lại ngã xuống, nhanh lên đem ta cho ngươi ngao cháo cùng tiểu thái ăn xong đi. Hoàng oanh nói từ lấy ra một cái hộp đồ ăn, đem mấy hộp thanh đạm tiểu thái bai ở trên bàn, đem bình thủy cháo thịnh đến một cái trong chén, đem chiếc đũa đưa cho phương Điềm nhã, nếu là thật tỉ mội, ngươi liền cổ động đem này đó toàn ăn. Ai ra, tiểu thanh ca, ngọt ngào vài thiên không có ăn cái gì, nàng không thể một lần ăn nhiều như vậy đồ vật, hẳn là muốn ăn ít nhưng ăn nhiều cứ. Lữ khả dai nói, đúng vậy, đối, đối, ta đem việc này cấp đã quên, ngươi tùy tiện ăn, có thể ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Hoàng Oanh nói, nghe các nàng như trưởng bồi ấm áp quan tâm lời nói, phương điểm nhã một bên ăn cái gì một bên nước mắt ngăn không được rơi xuống. Ai ra, ta thiêu đồ vật có ăn ngon như vậy sao? Cứ nhiên còn đem ngươi cấp cảm động khóc, mau ngừng, ăn cơm thời điểm khóc đối dạ dày không tốt. Hoàng Oanh vội vàng lấy khăn giấy cấp phương điểm nhã sát nước mắt. Anh ca, mấy năm không thấy, ngươi trù nghệ thật sự thật tốt quá, ta nảy nước mắt thật sự là không nhìn xuống, ngươi yên tâm, ta không khóc, ta nhất định sẽ đem mấy thứ này toàn bộ ăn luôn. Ta thật sự quá đói bụng." Phương Điểm Nhã nói từng ngụm từng ngụm ăn lên. "Ngọt ngào, ngươi chậm một chút, đừng nẹn." Tề Lâm nhắc nhở. Mọi người một viên để ra mấy ngày tâm rốt của Kiên Ổn xuống dưới, nhìn Phương Điểm Nhã cảm xúc ổn định, La Hoàng Sinh Mệnh triệu chứng cũng ổn định lúc sau, mọi người lúc này mới ở dạng sáng 12 giờ từng người ly biệt về nhà. Liên tiếp mấy ngày vất vả bôn ba, Tề Lâm trên mặt là che giấu không được mỏi mệt cùng thật sâu mắt tối. Đêm hệ thần đem Tề Lâm siết chặt vào lòng, nghe nàng tóc đẹp trung thanh hương, Thanh âm ôn nu nói, la bà, đa tạ ngươi ở thời khắc mấu chốt làm hạ chính xác quyết định cứu trở về la hoàng một cái mệnh, nếu không phải ngươi đi đem quản đồng mẹ con tìm tới, hơn nữa lấy la hoàng cùng phương điểm nhã giấy hôn thú, diễn xuất như vậy một tuần kịch tới kích thích la hoàng, chỉ sợ la hoàng hiện. Tại đã đi rồi, tế lâm ánh mắt phức tạp nhìn đêm hệ thần, thanh âm hoài nghi không ngừng nói, ta cũng không biết chính mình làm như vậy rốt cuộc đúng hay không, hiện tại la hoàng thành người thực vật, cũng không biết hắn khi nào có thể tỉnh lại. Nếu hắn cả đời này đều vẫn chưa tỉnh lại, kia ngọt ngào chẳng phải là muốn thủ la hoàng cả đời sao. Như vậy đối nàng có thể hay không quá không công bằng. Đêm hệ thần nhìn tề Lâm, thanh âm khàn khàn hỏi, ta là nói nếu, nếu hôm nay nhân vật chính đổi lại là ta, ta biến thành một cái người thực vật, có lẽ sẽ cả đời đều vẫn chưa tỉnh lại, ngươi có thể hay không từ bỏ ta. Đương nhiên sẽ không. tề Lâm không chút nghĩ ngợi lập tức trả lời, chỉ cần ngươi có một chút ít hy vọng sống sót, ta đều sẽ không từ bỏ ngươi. Chẳng sợ ngươi cả đời sẽ không tỉnh. Nói tới đây, Tề Lâm không có nói thêm gì nữa, bởi vì nàng minh bạch đêm hệ thần tại sao lại như vậy hỏi. Đêm hệ thần đầy mặt cảm động ở Tề Lâm trên môi in lại một nụ hôn, như vậy không phải đúng rồi. Mấy ngày nay ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, phương điểm nhã đối la hoàng cảm tình cũng không so người ta chi gian thiếu. Tuy rằng bọn họ chi gian khuyết thiếu 5 năm thời gian ở chung, nhưng tại đây 5 năm nội, bọn họ ai cũng không quên đi lẫn nhau. Này liền chứng minh bọn họ cảm giác tình là thuần túy. Là có thể vì đối phương đi tìm chết, chúng ta hẳn là tận chúng ta có khả năng lực lượng đi trợ giúp. Bọn họ, cho nên ta thân ái lao bà đại nhân, không cần nghi ngờ quyết định của chính mình, bởi vì ngươi là đúng. Tế lâm rửa vào đêm hệ thần lực thượng, mỏi mệt nhắm mắt lại, thật sự mệt mỏi quá, gần nhất phát sinh sự tình đều quá bất chính năng lượng, thật hy vọng chuyện này có thể mau chóng qua đi, làm chúng ta mọi người đều quá thượng vui sướng hạnh phúc sinh hoạt. Ai nói không có chính năng lượng? Ngươi quên quá mấy ngày là nhà của chúng ta bảo bối hiên hiên năm một tuổi sinh nhật sau. Đến lúc đó chúng ta hảo hảo xử lý một chút, làm mọi người đều đi theo rời đi một chút tâm tình. Nói đến nhà mình đáng yêu bảo bối nhi tử, đêm hệ thần trong thanh âm không chế không được mang theo tự hào. Nếu La Hoàng hiện tại đã xác định là người thực vật, bọn họ chỉ có thể tận nhân sự, nghe thiên mệnh, nhưng bọn hắn sinh hoạt còn muốn tiếp tục, còn phải hướng trước xem, không thể một mặt đắm chìm ở thương tâm sự tình bên trong, đây là đối chính mình phụ trách. Cũng là đối la hoàng phụ trách, chỉ có bọn họ có một cái tốt tâm tình, tốt thân thể, mới có sức lực chiếu cố la hoàng. Nghe được đêm hệ thần nói như vậy, tề lâm lập tức mở to mắt, đảo qua vừa rồi ủ rũ, hai tròng mắt phiếm hạnh phúc quan mang. Đúng vậy, ta như thế nào đem chuyện này quên mất, ta đáp ứng quá hiên hiên phải cho hắn làm một cái đặc biệt sinh nhật tiến hội đâu. May mắn lao công ngươi nhắc nhở ta, ngươi nói chúng ta nên ở địa phương nào cấp hiên hiên ăn sinh nhật đâu. Nay tổng sự tình sao có thể làm phiền ta thân ái lao bà đại nhân đâu Ngươi yên tâm hết thể đều bao ở ta trên người, nhất định làm ta nhi tử vừa lòng. Đêm hệ thần một bộ định liệu trước nói. Cảm ơn lão công, ngươi đối ta thật tốt, có thể gả cho ngươi, là ta đời này hạnh phúc nhất sự tình. Tế lâm nói ở đêm hệ thần trên mặt in lại thâm tình một hôn, thanh âm lười biếng nói, lão công, ta thật sự buồn ngủ quá. Đêm hệ thần làm tế lâm nằm ở chính mình trên đuổi, thanh âm ôn nhu nói, lao bà ngủ đi. Tế lâm tìm một cái thoải mái vị trí nhắm mắt lại, làm nũng nói, lão công ta phải nghe ngươi sướng bài hát du ngủ đêm hệ thần khỏe miệng chịu chịu đối với đêm hệ thần tới nói hát ca là nhất khó khăn một việc nhưng vẫn là thanh một chút giọng nói ngũ âm không được đầy đủ sướng nói bà bối bà bối bảo bối ngoan ngoãn ngủ tế lâm ở hạ đại bột ngũ âm không được đầy đủ bài hát du ngủ chung hạnh phúc tiến vào mộng đẹp phần 192 chương 193 ra ngoài nàng dự kiến kết quả một tuy rằng la hoàng trở thành người thực vật nhưng đối với phương điểm nhã tôi nói cho nàng một cái lâu dài hy vọng đã là tốt nhất tin tức nghĩ đến lần này có thể thành công giữ được La Hoàng sinh mệnh quản đồng công không thể không phương điểm nhã hạ một cái quyết định phương điểm nhã lái xe đi vào quản đồng trị liệu thường trụ bệnh viện nhìn đến quản đồng mặt không có chút máu nằm ở trên giường bệnh mà quản mẫu thì tại một bên thật cẩn thận uy nàng ăn cháo xem thân thể của nàng tình huống ăn cái gì đối nàng tới nói đã thực khó khăn quản đồng cùng quản mẫu nhìn đến phương điểm nhã xuất hiện ở cửa phòng bệnh đều là thực kinh ngạc. Ngọt ngào. Quản mẫu nhìn đến phương điểm nhã, thanh âm có chút kích động nói. Ngọt ngào, sao ngươi lại tới đây? Quản đồng thanh âm suy yếu hỏi. Phương điểm nhã khẩn băng một khuôn mặt, thanh âm nhàn nhạt nói, ta không thích thiếu người nhân tình, ngươi chạy nhanh làm bác sĩ chuẩn bị, ta đem một viên thận cho ngươi, đến nỗi ta thận có thể hay không cứu ngươi một mạng, vậy muốn xem ngươi tạo hóa. Quản mẫu vương ngọt nhã nói như vậy. liền biết nàng nhất định là đã biết sự thật chân tướng. Ngọt ngào, thực xin lỗi. Ngày hôm qua mụ mụ nói với ngươi những lời này đó quá đả thương người. Hy vọng ngươi có thể tha thứ mụ mụ. Quản mẫu thương tâm nói. Ngày hôm qua sự tình ngươi cũng là vì la hoàng hảo, ta sẽ không trách ngươi, nhưng không đại biểu ta sẽ nhận ngươi là mẫu thân của ta, thỉnh ngươi về sau không cần ở trước mặt ta tự xưng là ta mẹ, ở lòng ta ngươi chỉ là người xa lạ. Phương điểm nhã thanh âm lạnh băng vô tình, tương đối với quản đồng tới nói. Phương điểm nhã biết chính mình cùng quản mẫu càng giống một ít. Quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, cho nên không cần xét nghiệm ADN. Phương Điểm Nhã cũng tin tưởng quản mẫu là nàng thân sinh mẫu thân sự tình, chỉ là nàng thật sự vô pháp tiếp thu chính mình thân sinh mẫu thân bởi vì Nam Hải vứt bỏ chính mình, càng vô pháp tiếp thu chính mình tỷ tỷ vì chính mình một viên thận bức tử cha mẹ nàng. Nàng vĩnh viễn cũng vô pháp tha thứ các nàng. Thấy mẫu thân trên mặt thương tâm cô đơn, một bên quản đồng đầy mặt hối hận nói, ngọt nào, ta không cần ngươi thận." Phương Điểm Nhã trên mặt lập tức lại dâng lên vẻ cảnh giác. Ngươi chăm cay ngàn đắng, hao tổn tâm cơ làm nhiều như vậy, vì còn không phải là muốn ta thận tới kéo giải sinh mệnh sao? Vì cái gì hiện tại lại nói từ bỏ? Ngươi đến tuổi cùng đánh chính là cái gì chủ ý? Quản Đồng trên mặt lộ ra một mặt thê lương tươi cười, chảy xuống bi thương nước mắt. Khi ta biết được la hoàng vì đền bù đối với ngươi thương tổn mà liền cánh mạng đều không cần khi, ta liền biết hắn chân chính ái người là ngươi. Ta làm 5 năm năm ngậm nên tỉnh, trước kia ta vẫn luôn khuyên chính mình nói hắn lâu như vậy không cưới ta, là bởi vì ta thân thể không tốt. Chính là ta hiện tại đã biết, hắn sớm đã không yêu ta, chỉ cho nên còn chiếu cô ta, chính là bởi vì hắn là một cái người có tình nghĩa, đối tùy thời sẽ chết ta nói không nên lời tàn nhẫn nói, mà ta lại tự cho là đúng cho rằng hắn là yêu ta, làm như vậy tàn nhẫn thương tổn chuyện của ngươi. Ngọt ngào, thực xin lỗi, ta biết ta đối với ngươi thương tổn không phải một câu thực xin lỗi liền có thể đền bụ, thỉnh ngươi xem ở ta sắp phải đi phân thượng, có thể tha thứ mụ mụ, mấy năm nay, nàng ở quản gia nhật tử thật sự thực vất vả Mãi mãi căn bản là không đem nàng đường tức phụ giống nhau đối đãi làm nàng làm chút hạ nhân làm sự tình không nói, còn thường xuyên cố ý lấy nàng hết giận. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn đều suy nghĩ ngươi, chỉ là bách với mãi mãi áp lực nàng không dám đi tìm. Ngươi, ngươi không biết mãi mãi có bao nhiêu quá mức, nàng ở qua đời phía trước còn muốn ba ba tìm nữ nhân khác sinh như tử. Mãi mãi đi rồi, mụ mụ lúc này mới dám tìm người tìm kiếm ngươi rơi xuống, ta không cầu ngươi có thể trở lại mụ mụ bên người. Chỉ hy vọng ngươi đối mụ mụ thái độ có thể hơi chút hảo một chút, làm mụ mụ trong lòng không như vậy khó chịu, đây là ta trước khi chết duy nhất tâm nguyện. Nói dùng sức cụ vài cái, xem như vậy giống như tùy thời muốn đi giống nhau. Đồng đồng, ngươi đừng nói nữa, là mụ mụ yêu đối, tạo thành các ngươi hai tỷ mỗi hôm nay như vậy cục diện, hết thể sai lầm đều là mụ mụ tạo thành. Nếu mụ mụ lúc trước dung cảm một chút, liền tính ngươi mãi mãi không tiếp thu ngươi muội muội, ta cũng cùng ngươi ba ba ly hôn. Mang theo các ngươi tỷ muội hai cái có cốt khí sinh hoạt, các ngươi tỷ muội cũng sẽ không giống như người xa lạ giống nhau, như vậy liền tính ngươi được này bệnh, tin tưởng ngươi muội muội cũng nhất định sẽ không chút do. Dự đem thận cho ngươi, là mụ mụ hại các ngươi hai tỷ muội, đều là mụ mụ ích kỷ cùng yếu đuối tạo thành, ngươi không nên ép ngọt ngào tha thứ mụ mụ, bởi vì mụ mụ căn bản là không đáng bị tha thứ. Quản mẫu rơi lệ đầy mặt, tưởng tượng đến bởi vì nàng sai lầm làm hại hai cái nữ nhi đều không có một cái tốt đẹp nhân sinh. Nàng tâm liền đau đớn như đau cắt, hận không thể lấy chết tạ tội. Mẹ, ta không trách ngươi, ngươi vất vả cùng gian nan, muội muội không biết, ta lại là xem ở trong mắt, ta không trách ngươi, thật sự. Quản đồng phát ra từ nội tâm nói, trước kia nàng cũng oan quá, hận quá, chỉ là hiện tại nàng nghị thông suốt, nàng liền chết còn không sợ, vì cái gì còn muốn mang theo nồng đậm đoán hận cùng không cam lòng rời đi đâu. Con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng. Phương Điểm Nhã ở quản đồng trên mặt nhìn đến chính là trước kia chưa bao giờ từng có thiện lương cùng dịu dàng chi sắc, thanh âm có chút biệt lưu nói: "Tuy rằng ta sẽ không tha thứ ngươi làm những cái đó sai sự, nhưng niệm ở chúng ta trên người chạy tương đồng máu phân thượng, ta nguyện ý đem thận cho ngươi, có lẽ có thể cứu ngươi một mạng." Tuy rằng Phương Điểm Nhã thanh âm như cũ lạnh nhạt, nhưng quản đồng cũng đã cảm thấy là thế gian nhất đêm thay lời nói, tái nhợt trên mặt mang theo thấy đủ tươi cười: "Muội muội, cảm ơn ngươi." cảm ơn ngươi ở ta đối với ngươi làm như vậy nhiều thương tổn sự tình lúc sau còn nguyện ý đem thận cho ta ngươi thật là một cái thiện lương mà lại tốt đẹp người ta thật sự hảo hối hận lúc trước dùng như vậy phương thức bức ngươi đem thận cho ta nếu thời gian có thể trọng tới ta nhất định làm một cái giống dạng tỷ tỷ đứng xa xa nhìn ngươi hạnh phúc tuyệt không tới quấy giày ngươi hạnh phúc ta quản đồng nói lại cụ vài cái lúc này đây cụ đắc thủ thượng tràn đầy đỏ thắm đỏ tươi phương điểm nhã thấy thế vội vàng tiến lên lấy khăn giấy cho nàng trà lau trên tay mấy vật Lớn tiếng nói, không cần nói nữa, chúng ta hiện tại liền đi giải phẫu, bác sĩ, mau tới. Nàng Trung Quy vẫn là bại, bại cho thân tình, nhìn đến như vậy đáng thương Quảng Đồng, nàng thật sự vô pháp làm được thờ ơ. Quảng Đồng nắm phương điểm nhã tay, trên mặt mang theo nhàn nhạt cười, tay nhìn như dùng sức lại căn bản là không có nhiều ít sức lực nắm phương điểm nhã tay. Thanh âm suy yếu nói, không cần kêu bác sĩ, ta thân thể của mình ta chính mình rõ ràng, từ 18 tuổi đến 33 tuổi, này 15 năm thời gian, ta mỗi ngày đều ở uống thuốc đánh chất kháng sinh, làm trị bệnh bằng hóa chất, phẫu thuật, ta thật sự chịu đủ rồi ốm đau tra tấn, ta thật sự mệt mỏi, ta không nghĩ lại lăn lộn, cùng với lại một lần, thừa nhận đổi thận mang đến thống khổ cùng bài hủy đi phản ứng, ta tình nguyện hiện tại an ổn rời đi, La Hoàng hiện tại tuy rằng trở thành người thực vật, nhưng ở y học thượng người thực vật tỉnh táo lại ví dụ rất nhiều, hắn thật sự thực cái ngươi, ta tin tưởng chỉ cần ngươi kiên nhẫn chờ hắn, hắn nhất định sẽ tỉnh lại, ngọt ngào, ngươi, các ngươi một, nhất định phải hạnh phúc, mẹ. Ta, ta đi rồi, ngươi đừng khóc, hẳn là vì ta giải thoát mà cao hứng. Quản đồng nói xong câu đó, Nam phương điểm nhã tay chậm rãi bông ra, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Đồng đồng, ta đáng thương nữ nhi, là mẹ thực xin lỗi ngươi, là mẹ hại ngươi. Quản mẫu nhào vào quản đồng trên người khóc đến tê tâm liệt phế, đau đớn muốn chết. Sự tình biến hoa quá lớn, thế cho nên phương điểm nhã có chút không tiếp thu được, nhìn nằm ở trên giường khỏe miệng mang theo an tường mỉm cười quản đồng. Nàng lại không thể không tiếp thu quản đồng thật sự ly thế sự thật. Cha mẹ thù có thể vì báo, nàng hẳn là cao hứng, chính là nàng lại cảm thấy chính mình tâm vắng vẻ, có nói không nên lời thương cảm. Đặc biệt là nhìn quản mẫu kia thương tâm khóc thút thít bộ dáng, nàng càng là đau lòng không thôi. Mục tư y kỳ hào. Ngươi, ngươi không cần quá mức thương tâm, quản đồng nói rất đúng, nàng bị 15 năm ốm đau tra tấn, chết đối nàng tới nói, ngược lại là một loại giải thoát, quan trọng nhất chính là tồn tại người phải hướng trước xem. Hơn nữa đây là quản đồng trước khi chết tâm nguyện, nàng không nghĩ nhìn đến ngươi khóc. Phương Điểm Nhã nhìn quản mẫu thanh âm mềm nhẹ an ủi. Quản mẫu nháy mắt đình chỉ khóc thút ít, ánh mắt thương tiếc nhìn Phương Điểm Nhã, "Hảo, ta nghe ngươi, từ hôm nay trở đi, ta chỉ nghe ngươi một người nói." Nhìn quản mẫu kia tràn ngập tình thương của mẹ ánh mắt, Phương Điểm Nhã trong lòng nói cho chính mình hẳn là cự tuyệt, chính là tham luyến mẫu thân ôn nhu nàng vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu. Quản mẫu vương ngọp nhã đáp ứng, lại một lần hỉ cực mà khóc, thật cẩn thận nói: Cảm ơn ngươi ngọc ngào, cảm ơn ngươi nguyện ý cho ta một lần đền bù cơ hội, ta sẽ dùng ta quãng đời còn lại hảo hảo bảo hộ ngươi, yêu quý ngươi, ta sẽ bồi ngươi cùng nhau đem La Hoàng đánh thức. Nghe quản mẫu nói, Phương Điểm Nhã biết nàng nhất định là còn nhớ chính mình phía trước nói, làm nàng không cần tự xưng là nàng mũ mụ, mụ, cho nên nàng mới một ngụ một cái ta, Phương Điểm Nhã trong lòng rất là cảm động, rất muốn mở miệng kêu nàng một tiếng mẹ. Chính là há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì đều không có kêu ra tới. Với nàng tới nói Cái này là cho nàng sinh mệnh mẫu thân, mà kia một đôi dưỡng phụ mẫu, lại là lấy sinh mệnh đổi nàng sinh mệnh cha mẹ, nàng vĩnh viễn cũng vô pháp dứt bỏ dưỡng phụ mẫu đối nàng tình thâm như hải. Đại kết cục, có được danh thành nhất lãng mạn nhất duy mỹ nghỉ phép trang viên nội, một hồi long trọng sinh nhật yến hội đang ở cử hành. Vì không cho quá nhiều thương nghiệp thích lợi ảnh hưởng đến tiểu thọ tinh sinh nhật yến, sự yến hội thay đổi chất, chịu mời mà đến khách quý đều là đêm hệ thần cùng Tề Lâm quen biết đã lâu người, hơn nữa phần lớn là cảm tình thực tốt phu thê. Bởi vì cấp hải tử ăn sinh nhật, chỉ có sinh quá tiểu hải tử nhân tài có thể chân chính cảm nhận được cái loại này vui sướng không khí, hơn nữa đại gia ở bên nhau nói chuyện phiếm mới có thể chân chính có cộng đồng đề tài. Vì phối hợp hải tử, mỗi một cái khách quý trên đầu đều mang lên tinh chế tinh mị sinh nhật ngũ, mọi người tốt năm tốt 3 tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm đoàn tụ, lúc này đây đại gia nói không phải hàng hiệu, châu đáo cùng tay xước không phải đả kích ai dáng người béo, ai làn da kém, ai lão công có ngoại tình. Mà là đều tự nhiên mà vậy nói đến chính mình hài tử Tuy rằng trong lời nói đều là Đoán giận nhà mình hài tử như thế nào Nghịch ngậm cùng không nghe lời Nhưng trên mặt đều mang theo che dấu Không được hạnh phúc mỉm cười Trường hợp thoạt nhìn thập phần ấm áp ngọt ngào Trong phòng ngủ Tế lâm ánh mắt ôn nhu cấp đêm hệ thần sửa sang lại cả vạn Ở ngày hôm qua Bọn họ người một nhà đã trước tiên đi tới nghỉ phép trang viên nội Thể nghiệm một ngày nhẹ nhàng tự tại hạnh phúc thời gian Lao công Người vẫn là như vậy xoái Làm ta thấy thế nào đều xem không đủ. Tề Lâm sạch sẽ mà thanh triệt hai trong mắt trung tràn ngập không muốn xa rời nhìn đêm hệ thần, trên mặt là thỏa mãn mà lại hạnh phúc mỉm cười. Nhìn đến Tề Lâm bởi vì chính mình mà hạnh phúc mỉm cười, đêm hệ thần bị tràn đầy hạnh phúc cảm bạo lều ánh mắt thái muội nhẹ giọng nói, "Như thế nào? Có phải hay không buổi sáng còn không có uy no ngươi?" Nói ở nàng phấn trên môi trộn một cái môi thơm. Tề Lâm trên mặt nhanh chóng hiện lên một mặt dạng mây đỏ, thanh âm hờn dỗi nói, "Vô lại" Nhìn đến kết hôn 5 năm, thẳng thắn thành khẩn tương đối 5 năm thế tử, như cũng là dễ dàng như vậy mặt đỏ, như cũng là như vậy Mỹ lệ động lòng người, đêm hệ thần đột nhiên lại cảm thấy chính mình khống chế không được. Hảo A ngươi cư nhiên nói chính mình lão công là vô lại, hôm nay ta khiến cho ngươi nhìn xem cái gì là chân chính vô lại. Nói một tay đem tề lâm đẩy ngã trên giường, gián chắc thân thể tùy theo đè ở tề lâm trên người, ánh mắt thiêu đốt ngọn lửa. Ở chung 5 năm, hắn một động tắc một ánh mắt, tề lâm đều rõ như lòng bàn tay. Nghĩ đến vốn dĩ liền bởi vì buổi sáng bị hắn tra tấn lúc sau ngủ đến bây giờ, yến hội lập tức liền phải bắt đầu, này đầu lang nếu lại muốn lấy hắn kéo dài độ, không, có một giờ là không cho xuống giường, yến hội còn khai không bắt đầu rồi. Tề Lâm dùng tay chống lại đêm hè thần sắp rơi xuống cằm, ánh mắt cầu xin nói: "Lão công, thực xin lỗi lạc, cầu xin ngươi buông tha ta lúc này đây. Chờ nhi tử sinh nhật yến hội qua đi, ngươi muốn như thế nào trừng phạt ta, ta tuyệt không phản kháng, này lập tức yến hội liền phải bắt đầu rồi." Chúng ta lại không ra đi, các khách nhân nên sốt ruột, làm cho bọn họ chờ một lát lại có quan hệ gì. Ai còn không có cái yêu cầu thời điểm. Mọi người đều là người trưởng thành, đều hiểu, nhân sinh vốn dĩ nên ở nên tùy ý liền tùy ý, như vậy ước thúc chính mình làm gì? Người nói có phải hay không? Đêm hệ thần nói được một bộ hắn nghẹn thật lâu dục giống nhau đương nhiên. Đối với đêm hệ thần vô lại lấy cớ, tề lâm khỏe miệng hơi hơi chịu chịu. Đêm hệ thần... Buổi sáng ngươi không phải vừa mới lăn lộn một giờ thỏa mãn qua sao? Chúng ta chờ buổi tối lại muốn được không? Tề lâm thỏa hiệp. Không cần, ta không nghĩ hủy khuất chính mình, ta muốn liền phải. Đêm hẻ thần nói liền hôn lên tề lâm khẽ nết phấn nộn môi. Tề lâm phản kháng vài cái, cuối cùng ở đêm hẻ thần thuần thụ hôn kỹ hạ tức vũ khí đầu hàng, mỗi một lần đều là như thế này. Nang liên không có thăng quá hắn. Không có biện pháp, ai làm nhân ra tuổi đại đâu, làm người trẻ tuổi, muốn cho điểm lao nhân không phải sao. Đang ở đêm hệ thần cùng tề lâm hôn đến quên mình đầu nhập thời điểm, một đạo ngọt ngào, mềm mại thanh âm vang lên. Hiên ca ca, ngươi nói hạ ba ba cùng hạ mụ mụ có phải hay không phải cho ngươi tạo tiểu đệ đệ đâu? Bởi vì ta có một lần nhìn đến ba ba thân mụ mụ, bọn họ cũng nói tự cấp ta tạo tiểu đệ đệ. An mộ cam nghiêm trăng hỏi. Hạ kỳ hiên vừa nghe là tiểu đệ đệ, không vui, lập tức rít gào hô to, ta không cần tiểu đệ đệ, ta muốn tiểu muội muội Trên giường Tề Lâm cùng đêm hệ thần bị này lòng trời lở đất một tiếng gầm rú sợ tới mức lập tức từ trên giường nhảy đánh lên, nhìn đến đứng ở cửa, đôi tay nắm tay, vẻ mặt tức giận tiểu ra hỏa, Tề Lâm lập tức đau lòng chạy đến nhi tử trước mặt. Ngoan nhi tử, ngươi làm sao vậy? Ai cho ngươi? Thế Lâm thanh âm ôn nhu hồng nói. Mộ cam nói hạ ba bà cùng hạ mụ mụ tự cấp hiên ca ca tạo tiểu đệ đệ, hiên ca ca muốn tiểu muội muội, cho nên hiên ca ca sinh khí. Một bên vương vi nhi giải thích nói. Dề Lâm chỉ cảm thấy trên mặt một năng, ở chỉ có 5 tuổi hài tử trước mặt nói tạo tiểu hài tử đề tài, nàng thật sự là không mở miệng được, làm bộ tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đêm hệ thần. Đối với thế tử khiếu lại ánh mắt, đêm hệ thần tác thập phần bình tĩnh, động tác ưu nhã sửa sang lại hảo trên người hỗn độn tây trang, đi đến hạ kỳ hiên trước mặt, vẻ mặt kiên định nói: "Nhi tử, ba ba đáp ứng ngươi, cùng mụ mụ cùng nhau cho ngươi sinh một hoa muội muội, làm ngươi bảo hộ muội muội, cho ngươi tổ kiến một cái đội bóng đá buổi người chơi được không?" Ba ba, ngươi là đại nhân, không được gặp người. Hạ kỳ hiên thanh triệt ánh mắt nín khóc mỉm cười, vẻ mặt kiên định nói. Hảo, ta không lừa ngươi, bên ngoài khách nhân đều đang đợi ngươi, làm thọ tin ngươi, nhất định phải ở trước mặt mọi người biểu lộ kiên cường nam tử hán một mặt, đem nước mắt lau. chúng ta đi gặp khách nhân. Đêm hệ thần ngữ khí ôn nhu nói, ở hạ kỳ hiên trước mặt, hắn là một cái điển hình miêu ba, chưa bao giờ đối hạ kỳ hiên đánh chửi gầm rú. Tế lâm luôn là nói hắn cái này phụ thân đương quá mức hiền từ làm hại nàng đành phải sắm vai hổ mẹ nói nhân vật, hắn luôn là cười chi. Có lẽ là cùng hắn khi còn nhỏ trải qua có quan hệ, khi còn nhỏ hắn ở ra ra nghiêm khắc giáo dục hạ trưởng thành, trong trí nhớ, hắn là không có thơ hấu, cho nên hắn không nghĩ nhi tử giống hắn giống nhau. Nhiều năm về sau hồi tưởng lên, hắn sinh mệnh thiếu một đoạn thiên chân vô ưu năm tháng. Tương lai, nhi tử sẽ là một cái cái dạng gì người, có phải hay không có tiền đồ, có thể hay không trở thành đệ nhị chính mình, hắn không thèm nghĩ như vậy xa xôi sự tình. Đối với hắn tới nói, nhìn đến Nhi tử từng ngày bình an khỏe mạnh lớn lên, thế tử vui vẻ vui sướng ở hắn bên người, chính là hắn lớn nhất hạnh phúc. Nhìn bọn họ ra hai bóng dáng, tề lâm lại cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, này ra hai đến tột cùng đem nàng đường cái gì. Sinh một toa còn tạo thành một cái đội bóng đá, là đem nàng đường heo mẹ tiết tấu sao. Ba cái manh ngốc xoáy khốc hải tử đi ở thảm đỏ thượng mặt trên, vương vi Nhi cùng an mộ cam một tả một hữu kéo hạ kỳ hiên cánh tay ở phía trước Tề lâm kéo đêm hệ thần theo ở phía sau, như vậy ấm áp có ái mấy người vừa ra chẳng, tức khắc liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Hạ kỳ hiên giống như là một cái tự mang vật phát sáng siêu sao giống nhau, bản một trường không có biểu tình, khóc xóe mười phần mặt, một bộ bá đạo tổng tài bộ dáng mê đảo ở đây mọi người tâm. Có nữ nhi nhân ra đều ở hiên lặng tính toán, nếu nhà mình nữ nhi có thể gả cho hạ kỳ hiên, thật là có bao nhiêu hảo a. Lữ khả dai nhìn trên đài nhà mình nữ nhi cùng vương vi nhi nhìn hạ kỳ hiên kia tuyệt đối sùng bái ánh mắt, vẻ mặt yêu thương nói, tiểu anh ca, ta tưởng tượng đã có một ngày này hai cô gái nhỏ sẽ tranh cái này tiểu tử thúi, liền đem ta cấp sầu hỏng rồi. Chính là a, nhà ta vi nhi mỗi ngày vừa tỉnh tới liền phải đi thượng nhà trẻ, nói muốn đi tìm kỳ hiên các ca ca, ngươi nói chúng ta hai cảm tình hảo cả đời, nếu là đến lúc đó các nàng hai tỷ muội bởi vì một cái tiểu tử thúi lộng bẻ, nên làm cái gì bây giờ đâu. Tổng không thể đem tên tiểu tử thúi này một đao hai nửa một người một nửa đi. Hoàng Anh cũng đầy mặt ưu sầu, giống như như vậy xa xôi sự tình liền phát sinh ở trước mắt giống nhau. Nhìn nhà mình thê tử trên mặt nồng đậm lo lắng chi sắc, An Tu Viễn cùng Vương Sùng Minh nhìn nhỏ cười. Ngươi nhiều lo lắng, ta bảo đảm kỳ hiền kia tiểu tử sẽ không coi trọng nhà của chúng ta bất luận cái gì một cái cô nương. Vương Sùng Minh mỉm cười nói. Vương Sùng Minh ngươi có ý tứ gì đâu. Ngươi là nói nhà ngươi vi nhi khó coi vẫn là nói nhà ta mộ cam lớn lên xấu đâu. Ngươi như thế nào liền trường người khác trí khí diệt chính mình ủy phong đâu. Này hạ kỳ hiên tuy rằng rất tuấn tú, nhưng hắn ba còn không phải bị lâm lâm ăn đến gắt gao sao. Lữ khả dai cái này ái nữ thành quần mâu thân nghe không được người khác nói một chút nàng nữ nhi không tốt, một bộ bắt tay áo muốn đánh nhau tư thế. An tu viên thấy nhà mình thê tử cảm xúc kích động, vội vàng an ủi nói, Lão bà, ngươi đừng kích động, ngươi hiểu lầm Sùng minh ý tứ. Xung minh ý tứ là hạ kỳ hiên kia tiểu tử lao bà còn không có đầu thai đâu, cho nên không có khả năng sẽ cưới chúng ta hai nhà cô nương. Ngươi có ý tứ gì? Lữ khả giai tỏ vẻ không rõ nguyên do hỏi. An Tu Viễn chỉ vào cách đó không xa tề lâm, lại chỉ vào hoàng hoành cùng Lữ khả giai chính mình, ngươi ngấm lại các ngươi tuổi tác cùng chúng ta tuổi tác liền minh bạch. Tiểu thê kiểu thê ý tứ chính là này, đều so với chúng ta nam nhân tiểu thật nhiều sao. An Tú Viễn Người ý tứ này chính là ghét bỏ nhà ta cô nương giả rồi đúng không? Lữ khả dai nói nước mắt liền phải trào ra hốc mắt, ta liền biết người ghét bỏ ta lớn lên không có lâm lâm các nàng đẹp, nhưng là ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên liền chính mình cô nương đều ghét bỏ. Nói qua một tiếng khóc lên, dẫn tới bốn phía người đều đang nhìn An Tu Viễn. An Tu Viễn khỏe miệng chịu chịu, này lao bà gần nhất là chuyện như thế nào? Như thế nào mặc kệ hắn nói cái gì lời nói, đều không đối nàng kính, nói gì gì sai đâu? Lão bà, Ta không phải cái kêu ý tứ, ta sao có thể sẽ ghét bỏ chính mình nữ nhi đâu, ta cũng không có khả năng ghét bỏ ngươi à, ta một phen tuổi cưới ngươi như vậy cái như hoa như ngọc tiểu Kiều thê, ta cao hứng đều không kịp, hận không thể mỗi ngày thắp lương bái phật cảm kích trời cao làm ta cưới một cái tốt như vậy lão bà, trả lại cho ta sinh như vậy một cái sinh đẹp mỹ lệ nữ nhi, các ngươi chính là ta tâm đầu nhục, ai dám chạm vào một chút ta liền cùng ai liều mạng, ta bảo bối đâu, hảo lão. Bà, ngươi liền đừng khóc được không? Vì anủi lão bà, An Tu Viễn mở ra tự hát hình thức. Nhìn An Tu Viễn kia vẻ mặt khẩn trương tự trách bộ dáng, một bên phương điểm nhã hâm mộ đồng thời lại thật sự có chút nhìn không được. "Hảo, dai dai, ngươi liền không cần lại khó xử An đại ca, hắn có bao nhiêu cái người, người khác không biết, chẳng lẽ ngươi còn không cảm giác được sao? Ở hắn trong mắt, chúng ta nhìn đến chính là đem ngươi cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, ngươi muốn nói hắn không yêu ngươi, chúng ta đều sẽ không tin tưởng, ta biết ngươi nhất định là hạnh phúc lâu lắm." muốn tìm một chút khắc khẩu là thú, chỉ là này giá thật sự không cần dễ dàng xảo, dễ dàng thương cảm tình, đừng chờ đến mất đi kia một ngày mới hối hận. Phương Điểm Nhã trên mặt nhịn không được mang theo cô đơn chi sắc. Lữ Khả Giai nhìn đến Phương Điểm Nhã thương cảm ánh mắt, tức khắc ý thức được chính mình thật sự quá không nên, nàng cư nhiên ở Phương Điểm Nhã trước mặt cùng An Tu viễn sinh khí, này không phải làm Phương Điểm Nhã khổ sở sao? Ngọt ngào, thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn cho người khổ sở. Lữ Khả Giai tràn ngập tự trách nói. Dài dài, ngươi không cần nói như vậy, ngàn vạn không cần bởi vì bận tâm ta mà phóng không khai. ta hiện tại thực hạnh phúc, đem la hoàng tiếp về nhà, mỗi ngày bồi hắn ở nhà nghiên cứu hương liệu, xử lý công tác, ta thực thấy đủ, các ngươi ngàn vạn không cần bởi vì la hoàng trở thành người thực vật, liền cảm thấy ta thực đáng thương, ta một chút cũng không cảm thấy chính mình đáng thương, cho nên các ngươi cũng không cần nơi trốn bận tâm ta, như vậy sẽ chỉ làm ta không dám cùng các ngươi thân. Cận! Phương điểm nhã mỉm cười nói. Ngọt ngào! Nhìn ra được tới ngươi thật sự đã từ cái kia đau sốt chung đi ra Ngươi thật là một cái kiên cường hảo nữ hài Tin tưởng là Hoàng nhất định thực mau liền sẽ tỉnh lại Vương Sùng Minh ánh mắt thưởng thức nói Lữ khả dai tràn ngập ấy náy nhìn về phía an tu viễn Lao công, thực xin lỗi Ta không nên cùng ngươi lung tung phát giận Ta cũng không biết chính mình mấy ngày nay là làm sao vậy Luôn là khống chế không được phát giận Một chút việc nhỏ liền nhịn không được rớt nước mắt Ta không có ghét bỏ ngươi lao y tứ Thật sự không có An Tu Viễn vội vàng an ủi nói: Ta tin tưởng ngươi, ta biết ngươi không chê ta lão. Ngươi nhớ kỹ một chút, ta là ngươi lão công, làm lao bà vui vẻ, là lao công chức trách cùng nghĩa vụ, chỉ cần ngươi vui vẻ, ngươi tưởng như thế nào phát giận đều không có quan hệ, muốn đánh muốn chửi tùy ngươi ý. Buổi sáng ngươi không có ăn cái gì đồ vật, uống trước điểm nãi bổ bổ bụng, một hồi liền khai cơm trưa. Nói đem một ly nãi đoan đến Lữ Khả Giai trước mặt, Lữ Khả Giai tiếp nhận sữa bỏ đưa tới bên miệng, mới vừa uống một ngụm nhịn không được một cổ buồn nôn cảm từ dạ dày trào ra, lập tức đem sữa bò toàn phun trên mặt đất. Nơi xa tể lâm cùng đêm hệ thần cũng nhìn đến lữ khả dai nơi đó chẳng hướng, lo lắng đã đi tới. Làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì? Ai, dai dai ngươi như thế nào còn phun ra đâu? Thế lâm lo lắng hỏi. Lão bà, nhưng ngươi vẫn không vâng lời lời nói, ta buổi sáng nói làm ngươi ăn nhiều một chút cơm sáng, ngươi không nghe, hiện tại dạ dày vũ trụ phun ra đi. Về sau cơm sáng phải nhớ đến ăn nhiều một chút đã biết đi. An tu viễn một bên lấy khăn giấy cấp lữ khả dai sát miệng một bên đau lòng nói. Một bên vương sùng minh nhìn đến lữ khả dai tái nhợt sát mặt, tu xa, ngươi không cảm thấy nàng này chạm vướng rất quen thuộc sao. Như thế nào thuộc một câu không có nói xong, an tu viễn trên mặt lộ ra hiểu rõ biểu tình, kích động nói. Lão, lao bà, nếu ta không có nhớ lầm nói, ngươi tháng này nguyệt sự đã vượt qua một tuần, chúng ta lại có tiểu bà bảo. Lữ khả dai ngốc lăng vài giây sau. Đầy mặt không thể tin tưởng nói, thật vậy chăng? Chính là ta hoài mộ cam thời điểm, ta căn bản là không có như thế nào phun A, nếu thật sự hoài, cũng bất quá một tháng thời gian, này phản ứng như thế nào sẽ lớn như vậy đâu? Có thể hay không là giả, Có phải hay không thật sự làm nhà ta Minh Ca Hảo xem mạch chẳng phải sẽ biết, nhà ta Minh Ca tuy rằng không phải chung y nhưng này xem mạch công lực chính là ở nhà ta nữ nhi chưa xuất thế phía trước học được nhất lưu hảo. Hoàng Anh vẻ mặt tự hào nói, đúng đúng đúng. Vương Đại ca ngươi mau giúp ta nhìn xem. Lữ Khả Giai vội vàng đem bàn tay đến Vương Sùng Minh trước mặt, căn bản liền đã quên chính mình vừa rồi còn muốn cùng nhân ra đánh lộn sự tình. Thấy mọi người ánh mắt đều đang nhìn chính mình, Vương Sùng Minh áp lực có chút đại ho nhẹ một chút, bắt đầu cấp Lữ Khả Giai xem mạch. Dùng tay bắt mạch, đặc biệt là hỉ mạch, ở hiện đại người trong mắt vẫn là thực đặc biệt, cho nên mặt khác cái bản người đều nhìn không được lại đây vây xem, trong lúc nhất thời cái bản bị làm thành một đoàn vô số đôi mắt tràn ngập tò mò nhìn Vương Sùng Minh cùng Lữ Khả Gai chờ đợi đáp án. Qua một hồi lâu, Vương Sùng Minh nhẹ nhàng đem tay cầm rớt, Lữ Khả Gai khẩn trương hỏi có hay không. Vương Sùng Minh không nói gì mà là vẻ mặt cao lãnh nói, thủy. Đối mặt Vương Sùng Minh cô ý tự cao tự đại, Lữ Khả Gai cũng bất chấp sặc hắn, vội vàng đổ một chén nước, bồi gương mặt tươi cười, Vương đại bác sĩ thỉnh uống nước. Vương Sùng Minh chậm gì gì uống xong thủy, cô ý không đi xem Lữ Khả Giai chờ mong ánh mắt. Mà là nhìn về phía hoàng oanh đôi mắt, tràn ngập ấy này nói, thực xin lỗi, lao bà, ngươi muốn cho nhà ta lão nhị đương hải tử vương nguyện vọng lại thất bại. Thấy vương sùng minh như vậy chậm chế chính mình lao bà, an tu viên không vui, vừa định muốn kéo vương sùng minh lý luận một chút, nghe được vương sùng minh những lời này, ruồi ở giữa không chung tay cương ở nơi đó, vài giây sau, hắn một tay đem biểu tình đồng dạng dại ra lữ khả dai ôm vào trong lực. lão bà, chúng ta lại có hải tử. Đúng vậy, lão công cái này chúng ta nhị bảo chính là hải tử vương lạp nhìn an tu viễn cùng lữ khả giai hạnh phúc ôm nhau hình ảnh phương điểm nhã trong lòng có nói không nên lời hâm mộ yên lặng cầm trước mặt cái ly uống lại không có nghĩ đến mới vừa uống xong đi không mấy khẩu cũng là một trận nôn mửa cảm truyền đến một ngụm mãi cũng phương ra mọi người ánh mắt lại một lần tất cả đều ngắm nhìn đến phương điểm nhã trên người tề lâm kích động bắt lấy phương điểm nhã tay ngọt ngào ngươi có phải hay không cũng mang thai mang thai khả năng sao Nàng cùng la hoàng ở bên nhau chỉ có 3 ngày Tuy rằng kia thật là phi thường điên cuồng 3 ngày Chính là bác sĩ nói qua thân thể của nàng rất khó lại mang thai Nàng thật sự sẽ lại lần nữa mang thai Có được một cái thuộc về chính mình hài từ sao Từ mất đi đứa bé đầu tiên sau Chuyện này phương điểm nhã liền tưởng cũng không dám tưởng Mỗi tưởng một lần tâm đều sẽ đau Dần dần nàng khống chế chính mình không thèm nghĩ loại chuyện này Hiện giờ nghe được tề lâm nói nàng cũng mang thai Nàng chỉ cảm thấy trong đầu trống giống Tề lâm vương ngọt nhã đã ngốc rớt Vội vàng lôi kéo tay nàng, kích động nói, vương đại ca, người mau giúp ngọt ngào cũng hào một chút mạch. Mọi người lại một lần nín thở ngưng thần, đặc biệt là Tề Lâm, Lữ Khả Giai cùng Hoàng Oanh ba người. Các nàng biết đứa nhỏ này đối với phương điểm nhã ý nghĩa, nếu có hai tử, làm bạn la là hoàng tỉnh lại năm tháng, phương điểm nhã liền sẽ không như vậy đó cô, bi thương. Vài phút đi qua, vương sùng minh như cũ cao mày, mọi người đều đi theo khẩn trường đến hãn đều ra tới. Mạch tượng có chút hư hư thực thực mang thai. Nhưng bởi vì mạch tượng quá yếu, cho nên ta không quá kết luận, ngươi có thể dùng sớm dựng giấy thử thí nghiệm một chút, rốt cuộc ngươi cùng La Hoàng Tương ngộ thời gian cũng còn không đến một tháng. Vương Sùng Minh lấy bác sĩ miệng lưới nghiêm trang nói. Tuy rằng Vương Sùng Minh cũng không có nói xác định, chỉ là một cái hư hư thực thực mang thai, khiến cho Phương Điểm Nhã kích động rơi lệ đầy mặt. Ta đây liền đi mua thí nghiệm giấy. Phương Điểm Nhã nói đứng lên. Ngọt ngào, ta bồi ngươi cùng đi. Thế Lâm Lôi kéo Phương Điểm nhã tay. Không cần Hôm nay là hiên hiên sinh nhật tiến hội, làm mụ mụ, ngươi không thể vắng họ, ta một người đi liền hảo, có tin tức tốt ta sẽ trước tiên nói cho ngươi. Chính là, đêm hệ thần ở tề lâm bên thai nhẹ giọng nói, vẫn là làm ngọt ngào một người đi thôi, mặc kệ là cái gì kết quả, đều hẳn là làm nàng một người bình tĩnh tiêu hóa. Hảo đi, ngọt ngào, mặc kệ cái gì kết quả đều phải nói cho chúng ta biết. Nhìn phương điểm nhã rời đi bóng dáng, tề lâm trong lòng yên lặng hướng về phía trước thiên cầu nguyện. Cầu nguyện trời cao có thể cho phương điểm nhã tâm tưởng sự thành, phương điểm nhã chịu trách trở cùng cực khổ thật sự quá nhiều quá nhiều, nàng so bất luận kẻ nào đều yêu cầu một cái hài tử. Liên ở tề lâm thành tâm hướng về phía trước thiên cầu nguyện thời điểm, phía sau truyền đến một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm. Dạ thân ca, đương tề lâm quay đầu lại, nhìn đến đứng ở phía sau 3 mét trô nữ từ khi, thân thể mảnh đến hoảng một chút, nếu không phải đêm hệ thần kịp thời đỡ lấy, tề lâm nhất định sẽ té ngã trên mặt đất. Đêm hệ thần ánh mắt lạnh băng nhìn về phía làm tề lâm kinh hoàng người, lại ở nhìn đến cố tư đầy mặt mỉm cười mặt khi, thân thể cũng làm mạnh đến cứng đờ, trong lòng đau từ trong lòng trào ra, không cấm đem tề lâm tay chặt chẽ nắm trong tay, sợ chính mình vừa bùng ra, tề lâm liền dài quá một đôi cánh bay. Đi! Rốt cuộc tề lâm thân phận là như vậy mẫn cảm, hắn thật sự thực lo lắng ngày này đã đến. Chỉ là không nghĩ tới hắn ngàn phòng vạn phòng, cố tư cư nhiên vẫn là xuất hiện ở trước mặt hắn, lại còn có nhớ lại tên của hắn. Chẳng lẽ đây là tề lâm thường nói số mệnh sao? Không, hắn tuyệt đối sẽ không làm cái này số mệnh phát sinh, liền tính mất đi hắn sở hữu, chỉ cần hắn còn có một hơi ở, liền sẽ không bông ra tề lâm. Dạ thân ca, vị này chính là tẩu tử đi, thật xinh đẹp à, ta có chút lời nói muốn cùng nàng đơn độc nói, có thể chứ? Cố tư vẻ mặt thuần lương vô hại nói. Không thể, nàng không quen biết ngươi, các ngươi chi gian không có gì hảo thuyết. Đêm hệ thần không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Cảm nhận được đêm hệ thần đem chính mình tay càng nắm càng chặt Tê Lâm có thể cảm nhận được hắn ở sợ hãi Trong lòng đau đến vô pháp hô hấp Nhưng vẫn là vỗ nhẹ nhẹ một chút đêm hệ thần tay Mỉm cười nói Nếu nàng tưởng cùng ta liêu Ta liền cùng nàng liêu một chút Ngươi yên tâm ta sẽ không có việc gì Nếu cố tư là nàng kiếp này tránh không khỏi kiếp kia nàng liền dũng cảm đối mặt Này một đời nàng đã có được rất nhiều Nàng không nghĩ lại lòng tham Nàng sợ chính mình lòng tham Sẽ trọc giận trời cao do đó liên lụy đến bên người nàng người. Cùng với để cho người khác xảy ra chuyện, chi bằng sở hữu hết thể đều làm nàng một người gánh vác. Chính là, lao công, không cần lo lắng, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, thỉnh tin tưởng ta, ta sẽ hảo hảo. Tuy rằng tề lâm trong lòng thực không đế, nhưng ánh mắt vẫn là thực kiên định nhìn đêm hẻ thần. Đêm hẻ thần biết một khi tề lâm hạ quyết định không ai có thể thay đổi, liền nhẹ nhàng gật đầu, lưu luyến không rời buông ra tề lâm tay, nhìn tề lâm cùng cố tư rời đi dáng trong mắt tràn đầy lo lắng đêm hệ thần ngươi như thế nào khẩn trương trên chán tất cả đều là hãn nữ nhân kia đến tuột cùng là ai cẩn thận vương sùng minh phát hiện đêm hệ thần bất an đầy mặt lo lắng hỏi đêm hệ thần không có nói một câu chỉ là ánh mắt đuổi sát tề lâm thân ảnh thẳng đến các nàng thân ảnh biến mất đi đến một mảnh hoa sen đường trước tề lâm ngừng lại nhìn trước mặt khuôn mặt tiểu mỹ cô tư thanh âm nhàn nhạt nói ngươi có nói cái gì muốn ta cùng nói liền ở chỗ này nói đi nơi này thực can tĩnh Cố tư nhìn tề lâm, trên mặt tươi cười dần dần thu hồi, ánh mắt thanh lanh nói, tề lâm, ngươi dựa vào cái gì như vậy đúng lý hợp tình cùng ta nói chuyện. Ngươi trộm đi nguyên bản thuộc về ta 5 năm, năm hạnh phúc nhân sinh, ngươi không cảm thấy vô sỉ sao. Cố Thứ một mở miệng liền hùng hổ dọa người lời nói đem tề lâm nói được bước chân về phía sau lảo đảo vài bước, tim đập kịch liệt gia tốc. Nàng vì cái gì nói như vậy? Liền tính nàng là lòng tham lưu tại đêm hệ thần bên người, cùng hắn cùng nhau vượt qua hạnh phúc 5 năm, năm thời gian. Nhưng nàng cũng không thể nói là trọng A, nàng người vẫn luôn không có xuất hiện, nàng chính là tưởng đem đêm hệ thần còn cho nàng, cũng tìm không thấy người A. Vẫn là nói nàng đã biết cái gì. Chẳng lẽ cái này cố tư biết chính mình là trọng sinh? Nghĩ vậy, Tề lâm không cầm chấn động toàn thân, cảm thấy cố tư thực đáng sợ, nhưng vẫn là cường trang chấn định nói, ngươi có ý tứ gì? Cái gì kêu ta trộm đi ngươi năm năm nhân sinh? Tới rồi hôm nay, ngươi cư nhiên còn ở cùng ta rào biện. Chẳng lẽ không phải ngươi làm ngô hy triệt tiêu trừ ta đối dạ thần sở hữu ký ức sao? Ngươi vì không cho ta về nước theo đuổi dạ thần ca, khiến cho người đem ta ký ức tiêu trừ, làm ta làm 5 năm ngốc tử, gian nan ở Paris sinh hoạt, ngươi có biết hay không này năm năm ta quá đến có bao nhiêu vất vả? Tế lâm, ngươi cái này kẻ trộm, mệt ngươi vẫn là thương trường thượng tiếng tâm lừng lây nữ cường nhân, ta muốn tố giác ngươi, làm toàn thế giới người đều biết ngươi chính là một cái ăn trộm, ngươi trộm đạo hạnh phúc của người khác tội đáng chết và lần nghe được cố Tư nói nàng ký ức bị Ngô Hy triệt tiêu trừ, nói nàng là một cái trộm đạo người khác hạnh phúc ăn trộm, Tề Lâm mặt xót đến lập tức trắng bệnh, nàng từng bước về phía sau lui, mãn nhãn đau đớn lắc đầu, không, không phải ta, ta không có làm người tiêu trừ trí nhớ của ngươi, ta căn bản là không biết, ta cũng không phải ăn trộm, ta không có tưởng trộm ngươi hạnh phúc, Tề Lâm, ngươi thừa nhận đi, ngươi chính là vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn ăn trộm, ngươi làm hại ta vất vả như vậy, ngươi lại quá đến như vậy phong cảnh hạnh phúc, ta muốn giết ngươi. Cố Tư nói vươn tay muốn đi véo tề lâm cổ, tay nàng còn không có ruồi đến đông đủ lâm trên cổ. Đêm Hè Thần một tay đem cố Tư đẩy ngã trên mặt đất, đem tề lâm gắt gao hộ trong ngực trung. Ánh mắt thâm thúy lạnh băng nhìn cố Tư, thanh âm len ken hữu lực nói: trí nhớ của ngươi không phải nàng tiêu trừ, hết thảy đều là ta làm. Ngươi muốn làm cái gì hướng ta tới. Tề lâm ánh mắt tràn ngập kinh ngạc nhìn Đêm Hè Thần, thanh âm run rẩy nói: ngươi, ngươi cư nhiên đem cố Tư ký ức tiêu trừ, ngươi sao lại có thể làm như vậy nghịch thiên sự tình? Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Vì không cho ngươi lo lắng sự tình phát sinh, chính là cùng thiên đấu, ta cũng không sợ, ta chỉ cần ngươi lưu tại ta bên người. Đêm hệ thần nói năng có khí phách, không có một kia vì thế xong việc hối biểu tình. Nghe được hắn nói, tế lâm trong lòng đã cảm động lại lo lắng, cảm động chính là hắn vì nàng vẫn luôn đều ở yên lặng trả giá, làm nàng cảm thấy thực hạnh phúc. Lo lắng chính là vạn nhất vi phạm số mệnh, sẽ làm ông trời trừng phát hắn, nàng nhất định sẽ tự trách chết, chết. Lao công! cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi vì ta sợ làm hết thảy. thế lâm tràn ngập cảm động nói, bị đẩy đến trên mặt đất cố tư biểu tình thống khổ nói, ai ra, ta đi. đối chính mình nữ nhân ôn nhu là chuyện tốt, nhưng ngươi cũng không cần đem mặt khác nữ nhân đều đương kẻ thù à? xem này một phen đẩy, ta ra đều ma phá, diễn cái diễn ta dễ dàng sao ta? nói từ trên mặt đất đứng lên chụp đánh chính mình trên người cho bụi. một bên đêm hệ thần cùng tề lâm hai người trận tròn mắt, hóa ra vừa rồi cố tư kia đẩy mặt tức giận. Một bộ muốn sát nàng biểu tình đều là diễn xuất tới. Cố tư, ngươi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi vừa rồi đều là diễn. Thế lâm có chút nói lắm hỏi. Cố tư nhìn về phía cách đó không xa núi giả, thanh âm hờn rồi nói, thân ái, ngươi nhanh lên xuất hiện đi. Theo cố tư ánh mắt, Thế lâm cùng đêm hẻ. Phần 193 chương 193 ra ngoài nàng dự kiến kết quả, 2. Thân đều chiều núi giả phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một người mặc thiên lam sắc tây trang. Ráng người thon dài, cử thế vô song tuyệt mỹ nam tử từ núi giả sau đi ra, vẻ mặt khóc xoáy đi đến cô tư trước mặt, vẻ mặt lo lắng nhìn trên tay nàng xương đỏ. Có đau hay không? Nô Hi Triệt ôn nhu vì cố tư thổi trên tay miệng vết thương, vẻ mặt tính thâm. Cảm ơn thân ái, chỉ cần nhìn đến thân ái quan tâm ánh mắt, sở hữu đau sốt liền biến mất vô tùng, thân ái chính là ta tốt nhất chữa khỏi thuốc hay. Cố tư đầy mặt hạnh phúc, ánh mắt sùng bái nhìn Nô Hi Triệt. Tế Lâm cùng đêm hệ thần đều trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ hai người hố động, như thế nào cũng vô pháp đưa bọn họ hai người liên hệ ở bên nhau. Người, các ngươi. Tế Lâm có chút bị khiếp sợ tới rồi, không biết nên nói cái gì. Nô Hy Triệt lúc này mới ngẩn đầu nhìn về phía Tế Lâm vợ chồng, lộ ra một mặt tuyệt thế vô song mỉm cười, làm Tế Lâm không cấm lại một lần cảm thán. Nô Hy Triệt có được thế gian nhất cụ ma tính tươi cười. Ta cùng tư tư ở bên nhau, này hết thảy còn muốn đa tạ dạ thần. Nếu không phải hắn vì lo lắng ngươi ghen, mà tìm ta tiêu trừ tư tư ký ức, ta cũng sẽ không nhận thức tư tư, cũng sẽ không ở nàng mất đi sở hữu ký ức kia đoạn thời gian quan sát nàng, làm ta ở trên người nàng nhìn đến nàng kiên cường, lạc quan, thiện lương một mặt, bị nàng thật sâu đả động, thu hoạch hạnh phúc tình yêu. Nô Hi Triệt ôm lấy Cố Tư tươi cười đẩy mặt nói: "Tề Lâm, không thể không nói, ngươi thật là quá hạnh phúc, liền bởi vì ta đã từng cùng đêm hệ thần luyện ai quá, hắn vì không cho ngươi ghen lo lắng, liền đem ta ký ức tiêu trừ." thật là quá độc gác, ngươi không biết ta bị ký ức tiêu trừ đoạn thời gian đó, vì cái gì đều sẽ không làm, yêu cầu từ đầu học khởi, thiếu chút nữa không nói chết ở Paris, bất quá trời cao đối ta không tệ, làm ta thu hoạch tốt như vậy tình yêu, nói tóm lại, ta còn là hẳn là cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn. Cố Tư đầy mặt tươi cười nói, cốt truyện phát triển quá nhanh, làm tề Lâm trái tim nhất thời có chút không tiếp thu được, một lòng nhảy đến toàn bộ vang. Nô Hi Triệt, ngươi. Nô Hi Triệt không đợi đêm hệ thần đem nói cho hết lời. Liền ngắt lời nói, ta hôm nay tới là đến danh thành nói chuyện hợp tác, nghe nói hôm nay là nhà người tiểu thiếu gia năm đầy năm sinh nhật, liền tới đây cấp tiểu thiếu gia đưa phân hạ lễ, thuận tiện nhìn xem lão bằng hữu, nghĩ người đối tư tư thương tổn, liền muốn cho tư tư đem thủ này báo trở về, treo cận một chút các người, không nghĩ tới rong rủi thương nghiệp, thành thạo các ngươi cư nhiên sẽ như vậy không trải qua dọa. Thật sự đơn giản như vậy. Đêm hệ thần như suy tư gì hỏi? Bằng không ngươi nghĩ sao? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta đối với ngươi ra người này thê có hứng thú Ta Nô Hi Triệt tuy rằng không phải cái gì chính nhân quân tử Nhưng còn không đến mức có yêu thích nhân thê ham mê Hơn nữa ta cũng không hiếm lạ đường tiện nghi cha. Hảo, ta còn có công sự muốn nói Liền không cùng các ngươi xem náo nhiệt Từ từ, chúng ta đi Nô Hi Triệt nói lôi kéo cố Tư tay rời đi cố Tư cùng Nô Hi Triệt đi rồi hai bước Quay đầu lại nhìn về phía tề lâm cùng đêm hệ thần Trên mặt mang theo chân thành chúc phúc các ngươi nhất định phải vĩnh viễn như vậy hạnh phúc đi xuống Nga. nhìn ngô hy triệt cùng cố tư dắt tay rời đi hình ảnh tề lâm cảm thấy vừa rồi phát sinh hết thể giống như là một giấc ngợp giống nhau cũng thật cũng giả thật thật giả giả nàng đều phân không rõ duy nhất làm nàng có thể chân thật cảm thụ chính là đêm hệ thần vẫn như cũ ở bên người nàng lao công vừa rồi ta cho rằng ta muốn vĩnh viễn mất đi ngươi tề lâm gắt gao ôm đêm hệ thần eo cảm thụ hắn rắn chắc hữu lực tồn tại đêm hệ thần biết tề lâm tâm nhất định là bất an Là kinh hoàng, dùng sức đáp lại nàng ôm, thanh em ôn nhu trần an, ta sẽ vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi, cả đời, không rời không bỏ. Vì cho nàng nhất chân thật tan ủi, hắn túi đầu hôn lên nàng ngôi, lửa nóng mà bá đạo, làm tề lâm rõ ràng cảm nhận được hắn thật sự tồn tại, mà không phải một hồi hư ảo ngộng. Nơi xa, ở nhánh cây loang lổ khe hở trung, nô hi triệt nhìn đến đang ở ôm hôn trung tề lâm cùng đêm hệ thần, xinh đẹp mắt đào hoa trung hiện lên một mặt nùng đến không hòa tan được yêu thương thật sâu nhìn thoáng qua Tề Lâm lúc sau sải bước rời đi. Xa hoa phòng bên trong xe, Cố Tư ngồi đến Ly Ngô Hi Triệt rất xa địa phương, vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi nhìn Ngô Hi Triệt, "Hôm nay là ba năm khế ước cuối cùng một ngày, ngươi làm ta diễn diễn, ta đã diễn xong rồi, ngươi có phải hay không có thể thả ta đi?" Ngô Hi Triệt nhanh đắc dụng lực kéo lấy Cố Tư đầu tóc, đem Cố Tư xả đến hắn trong lòng ngực, ánh mắt lạnh băng hỏi, "Ngươi liền như vậy muốn thoát đi bên cạnh ta? Có phải hay không còn ảo tưởng trở lại đêm hè thần bên người?" Cân tư hắn vong, 5 năm trước, đêm hè thần tìm được hắn, hỏi hắn muốn tiêu trừ ký ức dược, ở hắn ép hỏi dưới, biết được hắn đối cô tư ban khoan, vì không cho cô tư có cơ hội quấy rầy đến đông đủ lâm hạnh phúc, hắn âm thầm quan sát cô tư thật lâu, hơn nữa dùng thủ đoạn ở nàng làm công thời điểm, cố ý thiết kế nàng đâm thoái một cái đồ cổ, làm nàng bởi vì ngẩn, cao bồi thường phí, không thể không cùng chính mình ký xuống khế ước, này một thiêm chính là 3 năm. Khoảng thời gian trước từ hắn xếp vào ở hạ ra người hầu trong miệng biết được tề lâm vẫn là đối cô tư có điều ban khoăn. Tuy rằng hắn không biết tề lâm vì cái gì sẽ như vậy cố kỵ cô tư, lại vẫn là cưỡng bức cô tư lại đây diễn này một vở diễn cấp tề lâm an tâm. Cô tư chỉ cảm thấy chính mình ra đầu như là phải bị kéo xuống giống nhau đau đớn, nhưng trên mặt vẫn là quật cường không chịu lộ ra một chút đau đớn biểu tình. Ánh mắt lạnh băng nhìn ngô hy cùng, thanh âm nói năng có khí phách nói, không có. Ta tuyệt đối không có nghĩ tới đi phá hư Tề Lâm cùng đêm hệ thần cảm tình. Nếu ta có một tia phá hư người khác tâm tư, khiến cho ta thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Ngược lại là ngươi, Ngô Hi Triệt, ngươi yên lặng ái Tề Lâm nhiều năm như vậy, vì nàng không tiếc đem không yêu ta cột vào bên cạnh ngươi, ngươi không cảm thấy rất mệt thực vất vả sao? Vẫn là ngươi vẫn luôn ở kỳ mong có một ngày Tề Lâm biết ngươi vẫn luôn ở thật sâu ái nàng, hơn nữa vì nàng yên lặng làm nhiều chuyện như vậy làm nàng cảm động khóc giống mất bỏ đêm hệ thần lại trở lại bên cạnh ngươi, ngươi tìm chết, tâm tư bị người vạch trần, Ngô Hi Triệt chỉ cảm thấy chật vật không thôi, một tay gắt gao bóp chặt cố Tư cổ, thống khổ hít thở không thông làm cố Tư khó chịu không thôi, nhưng nàng lại trước sau không có lộ ra một tia xin tha biểu tình, ngược lại là đối Ngô Hi Triệt cười, cười đến tuyệt mỹ cùng thê lương, trong lòng yên lặng thì thầm, Ngô Hi Triệt, ta ái người không phải đêm hệ thần mà là ngươi, nếu kiếp này chú định không thể cùng ngươi bên nhau yêu nhau khiến cho ta chết ở trong tay của ngươi cũng hảo. Một hàng thanh lệ theo cố tư khỏe mắt chảy xuống, tích ở ngô hy triệt quần tây thượng, rõ ràng không có gì độ ấm, lại giống tam vị chân hỏa như vậy nóng bỏng, bỏng rát ngô hy triệt làn ra, làm ngô hy triệt mánh đến bông ra bóp chặt cố tư cổ tay. Cố tư bản năng ho khan vài tiếng lúc sau, thanh âm yêu thương hỏi, vì cái gì không hề kiên trì một hồi bóp chết ta. Muốn chết? Ở ta còn không có chơi đủ ngươi phía trước, ngươi mơ tưởng chết? Nô Hi Triệt nói một phen thô lỗ đem cố tư trên người trắng tinh váy kéo ra, lộ ra trên người nàng trắng non tốt đẹp da thịt, bá đạo hôn lên nàng phấn ngôi. Cố tư phản kháng vài cái lúc sau, biết đây là một hồi chạy trời không khỏi nắng chiến miên, cùng với làm vô vị dây dùa, chi bằng học hảo hảo hưởng thụ, nếu không chết được, vậy làm cho bọn họ tiếp tục dây dưa không thôi đi xuống. Không phải có một câu nói qua sao, làm làm liền ái. Nói không chừng có một ngày, nàng cũng có thể thủ đến hắn tâm. Cố Tư không biết chính là ngô hy triệt ở nhìn đến Cố Tư một lòng muốn chết là lúc, tâm anh đến đau một chút. Kia một khắc, hắn luôn cuống, bởi vì cho dù trong đầu cất giấu ái tề lầm chìm, hắn vẫn là yêu Cố Tư, như thế có thể tưởng tượng, đã không có chìm, hắn đem có bao nhiêu thâm ái Cố Tư. Chỉ là, Cố Tư đâu. Nàng một lòng muốn rời đi hắn, thậm chí một lòng muốn chết, làm ngô hy triệt tâm khó chịu cực kỳ, hắn thật vất vả yêu một người, hắn sẽ không lại dễ dàng làm nàng rời đi. Cảm tình chính là ở như vậy suy đoán chung lần lượt hiểu lầm, rồi lại một chút ham sâu. Phương Điểm Nhã nhìn nằm ở hồng nhạt giường lớn bên trong La Hoàng, lại nhìn trong tay tinh tế dựng kiểm báo cáo cùng sớm dựng giấy thử thượng hai căn tơ hồng, nước mắt không ngừng đi xuống lưu. Một bên quản mẫu nhìn đến Phương Điểm Nhã một hồi khóc một hồi cười, đau lòng an ủi, đứa nhỏ đốc, mang thai là chuyện tốt, như thế nào còn khóc cái không để yên đâu. Ngươi hiện tại là hài tử mẹ, nhưng ngàn vạn không thể khóc, khóc đối hài tử phát dục không tốt, vì hài tử, ta chạy nhanh đem nước mắt chạy trở về. Nghe được mẫu thân nói, Phương Điểm Nhã lập tức đem nước mắt nghẹn trở về, đứa nhỏ này là nàng kiên trì nỗ lực hy vọng, nàng tuyệt không có thể làm hài tử bởi vì nàng mà có bất luận cái gì sơ suất. Nay liền đúng rồi, lúc này mới ngon sao, đứa mẹ vốn dĩ nên vui vui vẻ vẻ, hài tử mới có thể khỏe mạnh trưởng thành, chờ ngày mai ta liền đi báo cái dục anh ban, nghiêm túc học tập dục nhi tri thức, bảo đảm đem ngươi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, sau đó cho ta sinh một cái trắng trẻo mập mạp đại béo cháu ngoại. Quản mẫu vẻ mặt vui vẻ nói, Nhìn đến mâu thân cùng nàng nói chuyện khi như cũ thật cẩn thận bộ dáng, phương điểm nhã đau lòng không thôi, vì có thể làm bạn nàng, chiếu cố nàng, luôn luôn yếu đối quản mẫu cùng trượng phu ly hôn. Mấy ngày nay tới giờ, đối nàng tỉ mỉ chiếu cố, ở nàng trước mặt càng là kinh sợ, sợ nàng một câu không đối trọng chính mình sinh khí. Trước kia nàng còn không muốn tha thứ mâu thân, chính là hiện tại nàng lại lần nữa đương mâu thân, làm nàng đột nhiên minh bạch rất nhiều, có một số việc nếu lại khăng khăng kiên trì đi xuống, chỉ biết thương tổn chính mình thân cận nhất người. Nhìn quản mẫu trên đầu đầu bạc, Phương Điểm Nhã biết là thời điểm làm những cái đó thống khổ quá khứ đều theo gió phiêu tán. "Mẹ, cảm ơn ngươi." Phương Điểm Nhã phát ra từ nội tâm hô. Quản mẫu trên mặt biểu tình đương trường định trụ, ngay sau đó mang theo nếp nhăn nơi khóe mắt khỏe mắt nhanh chóng chứa đầy nước mắt, giơ tay trả lau nước mắt, thanh âm nghẹn ngào nói, "Ta cho rằng đời này rốt cuộc nghe không được ngươi kêu ta một tiếng mẹ, ngọt ngào, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi nguyện ý nhận ta cái này mẹ." Phương Điểm Nhã đem mẫu thân lủng ở trong ngực. Nhẹ nhàng chụp đánh nàng phía sau lưng, mẹ, làm chúng ta đem quá khứ hết thể thống khổ đều quên mất, cùng nhau bắt đầu tân nhân sinh. Hảo, làm chúng ta cùng nhau quá tân hạnh phúc sinh hoạt, còn có la hoàng cùng cháu ngoại. Quản mẫu ngầm nước mắt vui vẻ nói. Phương điểm nhã giữ chặt la hoàng tay đặt ở chính mình thập phần bình thản bụng nhỏ chỗ, thanh âm ôn nhu như nước mỉm cười nói, lão công, ngươi biết không? Ở bên trong này có một cái thuộc về con của chúng ta đang ở lặng lẽ nảy mầm lớn lên, ngươi phải làm ba ba, ngươi nghe được sao? Xem ở chúng ta như vậy hãy ngươi phân thượng, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một điều kiện, không cần ngủ đến lâu lắm, chờ chúng ta hải tử sinh ra kia một ngày tỉnh lại được không? Bởi vì ta muốn cho ngươi đương cái thứ nhất nhìn đến chúng ta bảo bối người, có thể chứ? Nếu ngươi nghe được đến ngươi liền cho ta một cái phản ứng, làm ta hảo có một cái chờ mong được không? Phương điểm nhã lặng lặng nhìn La Hoàng, muốn nhìn đến hắn có rất nhỏ biểu tình biến hóa, lại thấy La Hoàng như cũ hai mắt nhắm nghiền, trong lòng không cấm có chút mất mát. Liền ở nàng chuẩn bị đem la hoàng tay rời đi bụng khi hắn tay ở phương điểm nhã trên bụng nhẹ nhàng giật mình Phương điểm nhã rõ ràng cảm nhận được la hoàng biến hóa Kích động đương trường hét lên Mẹ, hán động, la hoàng động Quản mẫu cũng đi theo nữ nhi hỉ cực mà khóc Thật tốt quá, ngọt ngào Chiếu tình huống như vậy xem ra Con rể tỉnh lại sắp tới Ngươi kiên trì nỗ lực thực mau liền sẽ được đến hồi báo mụ mụ chúc phúc ngươi Ta rất cao hứng Ta muốn đem tin tức tốt này cùng lâm lâm các nàng chia sẻ Phương điểm nhã nói liền cầm di động rút dãy số. Quản mẫu nhìn nhìn trên tường thời gian, nghĩ lúc này gọi điện thoại có lẽ không có phương tiện, nhưng nhìn đến phương điểm nhã cao hứng biểu tình, biết nàng tưởng cùng tốt nhất bằng hữu chia sẻ tin tức tốt này, há miệng thở dốc lại không có nói ra. Không nghĩ quay rầy nữ nhi hảo tâm tình. Dù sao bọn họ là phu thê, có rất nhiều thời gian, chậm chế một chút cũng không có quan hệ. Đang ở cùng lao công làm nhiệt thân vận động hoàng hoanh nhìn đến phương điểm nhã điện thoại. Lập tức đối trên người Vương Sùng Minh làm một cái cấm thủ thế. Cái gì? Là Hoàng tay động. Đây là thật vậy chăng? Hoàng Anh thanh âm không cấm để cao tám lần. Buông điện thoại, Hoàng oanh vẻ mặt cao hưng nói, lão công, ngươi nghe được, ngươi hảo huynh đệ tay động, nói như vậy hắn thực mau liền sẽ tỉnh, ngọt ngào sẽ không cô đơn. Vương Sùng Minh vẻ mặt thần nhất nói, ân vì chúc mừng ta hảo huynh đệ ở ngủ đều có thể đương tra, ta hôm nay buổi tối phải hảo hảo nỗ lực. Nói dùng sức động lên. Lữ Khả Giai nhận được tin tức tốt, kích động ghé vào An Tu Viễn trên người, một tay câu lấy hắn cằm, trong mắt toát ra sắc nữ độc hữu biểu tình, lao công, ở cái này xuân về hoa nở ngày lành, chúng ta chúc mừng một chút đi. Nhìn thê tử Kiều Mỹ như hoa bộ dáng, An Tu Viễn là một trăm tưởng gật đầu, chính là tưởng tượng đến Kiều Thê Bụng, đành phải vẻ mặt chính khi nói, ngươi cho ta là người nào? Ta sao có thể sẽ ở thê tử vất vả mang thai tiền tam tháng trong lúc biết không nghĩa việc? Ta chính là một cái hảo ba ba. Ta tuyệt đối không thể làm ta nhi tử chịu một chút thương tổn. Thấy an tu viện rõ ràng vẻ mặt muốn, lại cố tình ẩn nhẫn nói khẩu thị tâm phi nói, tiếp tục đùa giỡn, lao công, không có quan hệ lạc, chúng ta trước kia không phải tại tiền tam tháng thời điểm cũng từng có sao. Trước kia là trước đây, trước kia là lần đầu tiên đương ba không có kinh nghiệm, hiện tại đã biết ta càng không thể làm bộ không biết làm thực xin lỗi ta bảo bối sự tình, đừng náo loạn, ngủ. An tu viện bắt lấy lư khả dai không an phận tay nhỏ đem nàng từ chính mình trên người lộng đi xuống gắt gao vòng ở chính mình trong lòng lực, không cho nàng lộn xộn, sợ nàng lại nháo đi xuống, hắn sẽ thật sự nhịn không được căn nàng. Bên kia Tề Lâm buông điện thoại, nguyên bản mỏi mệt chi sắc ở nghe được tin tức tốt này về sau, trên mặt tràn đầy hưng phấn quan mang, vẫn luôn ở cùng đêm hệ thần tham thảo lấy la hoàng xoái khí cùng phương điểm nhã mỹ lệ, bọn họ hài tử sinh ra tới sẽ là cỡ nào đẹp. Nhìn chính mình thê tử vẻ mặt hưng phấn tưởng tượng con nhà người ta diện bạo, đêm hệ thần thanh âm nhàn nhạt hỏi, lão bà. Ngươi không mệt nọc sao? Tề Lâm chỉ đắm chìm ở vài người hạnh phúc sinh hoạt bên trong, căn bản là không có ý thức được đêm hệ thần tự cấp nàng hạ bộ. Thanh Âm nhẹ nhàng nói, nhìn đến mọi người đều như vậy hạnh phúc, đều được đến chính mình muốn sinh hoạt, ta cao hứng còn không kịp đâu, nơi nào sẽ vây à? Một khi đã như vậy, cùng với thảo luận con nhà người ta, không bằng chính chúng ta tạo một cái tiểu nhân. Đêm hệ thần xoay người đè ở Tề Lâm trên người, ánh mắt sáng quắc hỏa nhìn Tề Lâm. Tề Lâm đối đêm hệ thần thẹn thùng cười, lúc này đây. Nàng không có giống dĩ vãng như vậy cố ý rụt rè đẩy ra hắn, mà là chủ động câu lấy cổ hắn, nhẹ giọng nỉ non, ta cũng là như vậy tưởng. Phần 194 Hoan nên các vị thân nhóm xem hương tân văn ta có bao nhiêu hãi người, thời gian nó biết. Tóm tắt Nàng là tân thành đệ nhất danh viện, gia đạo xa sút chính mắt thấy vị hôn phu cùng khuê mật văn phòng thân mật khăng khít. Hắn là tân thành đệ nhất đại thiếu, tuấn mỹ vô song, giang hồ đồn đãi sống không quá 30. Làm thê tử của ta Ta có thể cho quý ra khôi phục ngày xưa vinh quang. Sương khói lượn lờ trùng, hắn nhẹ giọng nói. Thực xin lỗi, ta khủng cao, không thích hợp ngồi như vậy cao vị trí. Vậy chờ ngươi không hề khủng cao, chúng ta lại giải khóa mặt khác tư thế. Hắn thanh em lười biếng nói. Không cần, ngươi sống không quá ba mươi, ta không nghĩ thủ sống quả. Nàng ánh mắt thanh lánh nói. Đối mặt nàng nghi ngờ, hắn dùng thực tế hành động nói cho nàng sẽ không làm nàng thủ sống quả. Quý tiểu thương, ngươi mang thai. Đối mặt hắn một tay che trời, nàng không thể không gả. Hôn sau, hắn đối nàng sủng nịch vô độ, nàng lúc nào cũng nói cho chính mình thủ không được thân, nhất định phải bảo vệ cho tâm, lại ở bất chi bất giác chung yêu hắn. Người yêu ta sao? Ý loạn tình mê trùng nàng như Hoàng anh nói nhỏ. Ta có bao nhiêu gái ngươi, làm thời gian nói cho ngươi. Hắn ở nàng bên thai nhẹ giọng nỉ non. Thẳng đến có một ngày, hắn đầu quả tim bạch nguyệt quang trở về, nàng mới hiểu được, hắn cưới nàng chân tướng thế nhưng là. Chứ một. Ví tiểu úy, nếu ngày mai lại không động thủ thuật, ví tiên sinh sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Bác sĩ nhìn trước mặt sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn như cũ che giấu không được khuynh thành khuôn mặt nữ tử, thanh âm ngưng trọng nói. Bác sĩ, thỉnh ngươi chuẩn bị tốt nhất đoàn đội, vì ta phụ thân chuẩn bị giải phẫu, ta nhất định sẽ vào ngày mai giao thủ thuật phí. Ví duy nhìn trên giường bệnh mang theo dưỡng khí cháo nam nhân, thanh liệt thanh âm tràn ngập kiên định. Trải qua vô số thiên khắp nơi buôn ba cùng toàn lực cứu lại. Vĩ thị tập đoàn vẫn là giống ung thư biến virus thời kỳ cuối giống nhau. ở mấy ngày nội đóng cửa, Ví ra lương đeo 500 triệu kết xù nợ nần, Vĩ duy phụ thân Vĩ bằng thầm chịu đả kích, đột phát cơ tim ngành hôn mê nằm viện. Hai ngày này, Vĩ duy chạy biến Vĩ phụ sở hữu bạn bè thân thích, bọn họ không phải đóng cửa không thấy, liền nói không có tiền, tây đổ bảy khỉ tan. Không có người sẽ đối một cái không có giá trị người vươn viên thủ. Tương thúc, ta đi ra ngoài một hồi, phiền thoái ngươi chiếu cố một chút ta ba ba. Vĩ Duy nhẹ giọng nói, Tường Thúc là Ví gia quản gia, Ví gia sẽ ra chuyện sau, tất cả mọi người đi rồi, chỉ có Tường Thúc lưu lại hỗ trợ, hơn nữa đem sở hữu tích tụ lấy ra tới cứu giúp Ví Phụ, cái này làm cho Ví Duy phi thường cảm động. Tiểu thư, ngươi tận lực liên hảo, không cần quá hủy khuất chính mình. Tường Thúc đau lòng nói, Ví Duy muốn đi gặp người là nàng vị hôn phu lâm thiên chiết. Từ Ví Thị Tập đoàn xảy ra chuyện, hắn không còn có xuất hiện, ngay cả một chiếc điện thoại, một cái tin nhắn cũng không có. Nàng đã biết thái độ của hắn. Cho nên, mấy ngày nay mặc kệ nhiều khó khăn, nhận hết nhiều ít mắt lạnh cùng bài xích, nàng đều không có túi đầu tới tìm Lâm Thiên Chiết. Mà hiện tại, nàng không thể không túi đầu, ở Tân Thành, nàng có thể cầu người chỉ có nàng. Đứng ở Lâm Thiên Chiết văn phòng cửa, bí duy hít sâu vài hạ, đưa vào gác cổng mật mã, đẩy cửa ra đi vào đi. Mới vừa đi không vài bước, một đạo nữ nhân dễ nghe hờn dỗi thanh âm chuyển đến. Thiên Chiết ca, không thể làm, sẽ thương đến bảo bảo. Ví duy toàn thân cứng đờ đứng ở nơi đó, đau lòng đến vô pháp dùng cái gì ngôn ngữ hình dung. Nàng cho rằng lâm thiên chết đối nàng xa cách chỉ là bởi vì ví gia là bách, cũng không có phản bội bọn họ cảm tình. Lại không có nghĩ đến hắn không chỉ có phản bội bọn họ tình yêu, còn có hài tử. Bảo bảo đã mau ba tháng, ta sẽ thực ôn nhu rất cẩn thận, ta biết bảo bối ngươi cũng rất muốn ta, ta không nghĩ làm bảo bối chịu vì khuất. Lâm thiên chết sùng địch ôn nhu mà lại khàn khàn thanh âm chuyển đến. Mới không có, nhân ra mới không nghĩ ngươi đâu. Thân thể như vậy thành thật, miệng còn cậy mạnh, xem ta như thế nào làm người xin tha. Nghe nữ nhân chuông bạc tiếng cười cùng kịch liệt và chạm thành, Quý Duy thật dài móng tay thật sâu rơi vào trong lòng bàn tay, đau đớn tập quyền toàn thân. Lý trí nói cho nàng hẳn là lập tức đi, chính là hai chân lại không chế không được hướng trong đi. Đương nhìn đến bị nam nhân đè ở dưới thân nữ nhân khi, Quý Duy bước chân về phía sau lảo đảo vài bước, đánh nát phía sau Bình Hoa. Phanh! Chói thai Bình Hoa vỡ vụn thanh đem trên sofa nam nữ tách ra. Hai người ở nhìn đến lý Duy khi, ánh mắt đều là hoàng hốt, chỉ là nam nhân trong mắt hoảng loạn thực mau liền bị lạnh leo thay thế. Nữ nhân vội vàng đẩy ra nam nhân, kéo xuống trên người váy chạy đến lý Duy bên người, vẻ mặt ấy này nói, vâng vâng, thực xin lỗi, là ta trước câu dẫn thiên triết, người muốn trách thì trách ta, không cần sinh hắn khí. Gia đạo xa xút, phụ thân hôn mê, hơn nữa vị hôn phu cùng tốt nhất khuê mật mấy trọng đả kích, vẫn luôn kiên trì đến bây giờ đều không có rất một giọt nước mắt lý Duy, giờ khác này nhịn không được đỏ hốc mắt. Chương 2. San San, vì cái gì? Vì cái gì cố tình là ngươi? Ví duy thanh em run rẩy hỏi. Vì cái gì cùng hắn ở bên nhau? Nữ nhân cố tình là đồng San San. Cái này cùng nàng có 10 năm tình nghĩa bạn bè tốt. Cái này nàng coi là người nhà giống nhau khuê mật. Đồng San San rơi lệ đầy mặt nói. Vân vâng, hết thảy đều là ta sai. Ta không nên biết rõ thiên chất không thuộc về ta còn khống chế không được chính mình tâm đi yêu hắn. Ta là một cái tội nhân. người đánh ta đi. Ta thực xin lỗi ngươi. Nói cầm lấy uy duy tay liền hướng nàng chính mình trên mặt đánh. Lâm thiên chết vội vàng tiến lên dùng sức đẩy một chút uy duy, đem đồng san san hộ ở trong ngực. Uy duy bị hắn một trường này đẩy đến một đầu đụng vào phía sau trên vách tường, trên trán chuyển đến một trận đau đớn. Đồng san san vội vàng đẩy ra lâm thiên chết tay, ngồi sổm uy duy trước mặt, thanh âm quan tâm nói, vâng vâng, ngươi thế nào? Có hay không bị thương? Nói dùng đỡ uy duy đầu, dán ở nàng bên hai. Dùng Chỉ có nàng mới có thể nghe được thanh âm Đắc Ý nói, "Ta cùng Thiên Chết ca ở ba năm trước đây các ngươi đính hôn, ngày đó buổi tối liền lên giường, hắn chân chính ái người là ta." Nhìn Đồng San San trên mặt tràn ngập đắc ý cùng khiêu khích ánh mắt cùng tới cười, vĩ Duy Chỉ cảm thấy xa lạ không thôi, bà năng dùng tay đẩy ra Đồng San San. Nàng rõ ràng vô dụng bao lớn sức lực, Đồng San San thân thể lại mạnh đến về phía sau một đảo, một ngông ngồi dưới đất. "A Đồng San San!" thanh âm thống khổ kêu một tiếng. Lâm Thiên Chết vội vàng đem Đồng San San nâng dậy, Ánh mắt khẩn trương hỏi, san san, ngươi thế nào? Nơi nào đâu? Đồng san san thanh âm thống khổ nói, ta không có việc gì, là ta trước thực xin lỗi vân vân, nàng như thế nào đánh ta đều là hẳn là. Lâm Thiên chết nhìn đồng san san trên mặt đập vào mắt giấu ngón tay cùng nàng vẻ mặt thống khổ, nhìn về phía uy duy ánh mắt một mảnh lạnh băng. Nếu ngươi đã thấy được, ta cũng liền không dối gạt ngươi, ta chân chính thích người là san san, trước nay liền không có thích quá ngươi, san san trong bụng hài tử nếu là có chuyện gì. Ta tuyệt không buông tha ngươi. Lâm Thiên Chích nói bế lên đồng san san muốn đi. Đồng san san dựa vào ngực hắn, nhìn Ý Duy ánh mắt tràn ngập đắc ý, nàng sở dĩ nói những cái đó xin lỗi nói, là cô ý nói cho Lâm Thiên Chích nghe, đem sở hữu sai ôm ở trên người nàng, làm Lâm Thiên Chích càng thêm đau lòng nàng. Nếu ngươi chưa từng có thích quá ta, vì cái gì còn muốn trêu chọc ta? Vì cái gì còn muốn cùng ta đính hôn? Ý Duy nhịn không được chất vấn. Lâm Thiên Chích trên cao nhìn xuống nhìn Ý Duy. Bởi vì ngươi là quý thị tập đoàn duy nhất người thừa kế Tân thành đệ nhất danh viện cùng ngươi ở bên nhau có thể cho ra ra trong mắt có ta ví duy mặt xám như cho tàn ngồi ở chỗ kia như là một cái không có sinh cơ pha Lê hoa, hoa làm người đau lòng mấy năm nay nàng vì hắn hao hết tâm tư lấy lòng hắn ra ra mãi mãi làm hắn từ một cái không được sủng ái tư sinh tử dần dần bị lâm lao ra tử thích hơn nữa làm hắn ở ngắn ngủn 3 năm nội ngồi trên Lâm thị tập đoàn tổng giám đốc ghế gở nàng toàn tâm toàn ý ái hắn 3 năm Mà hắn, từ đầu tới đôi chỉ là ở lợi dụng nàng, lợi dụng nàng xuất thân, lợi dụng nàng gia đình bối cảnh. Biết được chân tướng Ý Duy đã không cảm giác được đau lòng, bởi vì nơi đó đã đau đến chết lặng. Đại Ý Duy tỉnh táo lại, mới phát hiện Lâm Thiên Chích đã đi rồi, lúc này mới nhớ tới nàng tới nơi này quan trọng nhất mục đích. Quý Duy từ thang máy đi ra, nhìn đến Lâm Thiên Chích căng ra ô che mưa, ôm lấy đồng san san đi vào đêm mưa, nàng vội vàng chạy đến Lâm Thiên Chích trước mặt, đôi tay ngăn trở bọn họ đường đi. Lâm Thiên chiếc ánh mắt lạnh băng nói, "Tránh ra, ta muốn mang San San đi bệnh viện kiểm tra, chúng ta chi gian ân đoán về sau bàn lại." Nàng có thời gian chờ? Nàng phụ thân không có thời gian kia chờ, hôm nay nàng cần thiết mượn đến tiền. "Mượn ta 100 vạn, ta nhất định sẽ trả lại ngươi." Úy Duy thanh âm kiên định nói. Mưa to mưa to tùy ý đánh rất ở Úy Duy trên người, nháy mắt liền đem trên người nàng màu trắng vải nỉ áo khoác gấp nhẹm, một đầu nhu thuận tóc đen dán ở trên mặt, đầy mặt giọt mưa khiến nàng thoạt nhìn thập phần trọc người chịu mến. Khoảng cách 10m xa bãi đô xe thượng, một chiếc màu đen điệu thấp Land Rover, tài xế vừa mới chuẩn bị phát động rời đi, mặt sau chuyển đến một đạo thanh liệt trầm thấp thanh âm. Chuyện được phát miễn phí tại nghe